481, ma lực tinh hoa. Yêu ma vương bị đau, cánh tay kia chui từ dưới đất lên ra. Chỉ trường đem ngự thú vương đánh ra đi hơn ngàn dặm xa, kia màu đen hổ quan gọi phá ngự thú vương hộ thể chân nguyên, khi hắn tả sườn cùng độ ngực lưu lại đối với xuyên mà qua nghiêm trọng thương thế, xương cốt phấn toái. Thiểm Linh Vương, ngươi còn chưa động thủ, lão tử ta 3 năm tu vi cũng không có. Ngự thú vương nghe răng trợn mắt, một bên dùng chân nguyên đền bù thương thế, một bên hướng phía Thiểm Linh Vương quát. Thiểm Linh chi nhận Thiểm linh vương cả người bị màu đỏ sầm ánh sáng bao vây ở bên trong, màu đỏ sầm ánh sáng co rút lại, hóa thành lưỡi dao hình dáng, mang theo thiểm linh vương từ yêu ma vương chỗ của một xuyên mà qua. Cười khúc khích, ma máu phun tung tué, yêu ma vương che cổ kêu rên, ngũ lôi ấn, phong. Chẳng biết lúc nào, hát lôi vương đi tới yêu ma vương bầu trời, năm ngón tay đại trường, cách không lăng không ấn xuống, nhất thời, 5 tấm mặc làm sắc quang ấn quay trùng quanh ở yêu ma vương đỉnh đầu bốn phía. Mạnh liệt lôi đỉnh phong bạo không ngừng ăn mòn đối phương ma lực cùng thân thể, lệnh kia không dành phản kích. Luân phiên bị đau, Yêu Ma Vương triệt để nổi điên, hai tay chống đỡ mặt đất, núi nhỏ bàn ra thịt phồng lên, thân thể mạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoát khỏi phong ấn. Voi Long. Yêu Ma Vương này một thoát khốn, bóng tối cái phiêu hóa thành toi hình dáng dung nhập vào kia trong cơ thể, khiến cho nó ma lực đại tăng, chiến lực tiêu thăng một cái cấp bậc, chỉ nghe rầm một tiếng, lôi đỉnh phong bạo bị xé rách, Hắc Lôi Vương chật vật rút lui. Yêu Ma Vương quay đầu, đột nhiên giở xuất thủ trưởng, cho đến bắt tốc độ bay nhanh đến Thiểm Linh Vương. Thiểm Linh Vương hoảng hốt, trốn vào hư không. Ngài sao Yêu Ma Vương bàn tay giống như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, đi theo trốn vào hư không, ở trên hư không chỗ sâu một nắm chặc Thiểm Linh Vương. Không. Thiểm Linh Vương hết sức hoảng sợ, hắn còn không tu luyện tới huyết nục diễn sinh thậm chí tích huyết trọng sinh cảnh giới, gặp phải đồng cấp khác vương giả thậm chí so với hắn lớp 10 cái cấp bậc vương giả cũng không sợ, nhưng này Yêu Ma Vương đến từ thượng cổ. Thượng cổ thời đại là vương giả khắp nơi đi thời đại, chiến lực mạnh mẽ không có biên, huống chi, Yêu Ma Vương vốn là so sánh với loài người vương giả mạnh hơn gấp 10 lần mấy chục lần, chỉ sợ tu vi tổn hao nhiều, không kịp khỏe hẳn. Thời kỳ 1 phần 10 cho tới mấy 1 phần 10, cũng có thể đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Chật vật chợt lui Hắc Lôi Vương ánh mắt lóe ra, trên thực tế, Thiểm Linh Vương sinh tử hắn một chút cũng không quan tâm, quan hắn đánh giám, Động lòng người tộc có nhân tộc quy định, gặp phải ma tộc, phải đồng tâm hợp lực. Có ai suất công không xuất lực, sẽ phải gặp phải thẩm lý và phán quyết, đừng nói hắn Hắc Lôi Vương không dám không tuân theo, mà ngay cả cao nhất hư hoàng cũng không dám không tuân theo, ai không tuân theo, chính là cùng cả người tộc đối nghịch, chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, Yêu Ma Vương hiện tại thực lực đại tổn, một khi để hắn thôn phệ Thiểm Linh Vương huyết nục tinh hoa, này thực lực có càng thêm đáng sợ, gây thành tai họa. Dạ, ánh mắt rơi vào cách đó không xa cực phẩm phủ trên đầu, Hắc Lôi Vương bàn tay to một trảo, cực phẩm phủ đổ vào tay chờ ta đoạn. Cực phẩm phủ trong đầu linh hồn ấn ký đã sớm theo tuế nguyệt trôi qua mai một, Hắc Lôi Vương không ngờ khí lực gì giấu vết thượng trúc tại linh hồn của mình ấn ký, cầm trong tay cực phẩm phủ đầu, Hắc Lôi Vương hét lớn một tiếng, một đúa bổ vào bất tiểm linh vương cái kia chỉ yêu ma trên cánh tay. Tạp sát. Giày đến ngàn thước yêu ma cánh tay lên tiếng ma đoạn, phún dũng ma máu thật giống như lũ bất ngờ bộc phát, Cùng tả xuống, hướng hội một ngọn lại một cái ngọn núi. Ngào. Nay một đũa đối với yêu ma vương thương tổn quá lớn. Đoạn chi trọng sinh đích thật là bất tử chi thân cảnh giới, có thể đoạn chi trọng sinh phải tiêu hao ma lực nhưng là rất lớn, không có ai hy vọng bản thân mỗi đoạn chi trọng sinh, nói như vậy, không lôi muốn bao nhiêu ngày, sẽ tu vi suy kiệt, suy yếu vô cùng. Chết hạn chạy trốn, thiểm linh vương lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn đến hắc lôi vương trong tay cực phẩm phủ đầu, sắc mặt lại khó coi, hắn ban đầu thực lực cũng không bằng hắc lôi vương, bây giờ đối với mới có cực phẩm phủ đầu nơi tay, lại càng không là đúng phương đối thủ. Chỉ có thể câm điếc an hoàng liên có khổ tự mình biết. Chết, chết, chết. Bị phong ấn đến 10 vạn năm, yêu ma vương thần chí hết sức không ổn định, trong miệng vẫn nhớ tới chữ chết, còn lại một cánh tay nắm tay, một quyền oanh hướng hắc lôi vương. Hắc lôi vương hai tay cầm phủ, ra sức chống cự. Sau một khắc, kinh thiên nổ chuyên ra, giữa hai người hư không nghiền nát ra một cái động lớn, hắc lôi vương cũng kéo cực phẩm phủ đầu, bay ra ngoài mấy ngàn dạm. Thiểm linh vương, người cũng có một ngỗ nửa cực phẩm bảo khí khắc cất dấu dịch gặp, lấy ra nữa đối phò yêu ma vương. Ngự thú vương không dám một mình hành động, đối với thiểm linh vương nói. Thiểm linh vương mặt tâm trầm, sau lưng mở rộng ra một con 7-8 thức lớn lên thiết vũ xí bảng, này chỉ thiết vũ xí bảng phát ra hơi thở có khác tại bình thường nửa cực phẩm bảo khí, nhưng là một việc cực phẩm bảo khí bộ ngỗ, có thể làm cho thiểm linh vương tốc độ tiêu thăng đến khác một cái cấp bậc lúc trước hắn tự nhận là tốc độ cũng đủ, tài vẫn không có lấy ra nữa, hiện tại không cho là như vậy Hiu. Có thiết vũ khí bảng tăng phúc tốc độ, Thiểm Linh Vương thân hình phiêu hốt không chừng, tựa như tay không tồn tại ở cái thế giới này, để Yêu Ma Vương phát điên không dữ. Ngự Thú Vương cùng nhau hành động. Hắc Lôi Vương cùng Ngự Thú Vương sóng vai mà đứng. Tốt. Gặp Hắc Lôi Vương cầm trong tay cực phẩm phù đầu, Ngự Thú Vương không có một điểm không thoải mái, hắn nhất định nhận được hai quả thổ nguyên tinh, Thiểm Linh Vương thứ gì cũng không nhận được. Trong nháy mắt, hai người một tả một hữu, tấn công hướng Yêu Ma Vương. Đại lực thần trảng. Nữ thú Vương truy đánh thế lực mạnh chìm phản phất có nước cờ mười ngọn núi áp xúc ở nho nhỏ cây búa nội bộ một búa đập yêu ma Vương choáng váng đầu hoa mắt thất khiếu chảy máu ngũ lôi chàm Nam tấm Quang ấn ngưng kết ở phủ trên nhận hắc lôi Vương rít gào một tiếng một búa bổ ra yêu ma Vương cổ cùng bạo lôi đình lại càng chui vào yêu ma Vương trong cơ thể không ngừng phá hư đối phương thân thể tổ chức trừ khử đối phương ma lực lực sát thương mạnh không thể tưởng tượng nổi đông đại địa quân quận thổ sóng sông thẳng trời cao Yêu Ma Vương không muốn lãng phí ma lực khôi phục thương thế cùng mất đi cánh tay phải, mượn hình thể khổng lồ ưu thế, một cước đập mạnh trên mặt đất, đột phá ra ôm chặt, hướng phía không biết lối vào phóng đi, nó không nốc, biết tiến vào hư không chỗ sâu, chết thảm hại hơn, chỉ có đến thế giới nhân loại, tài có đầy đủ sinh linh để hắn đi thôn phệ. Đừng làm cho nó chạy. Hắc Lôi Vương trong tay cực phẩm phủ đầu trở nên to lớn, độc ác cái đinh ở Yêu Ma Vương trên chân phải. Yêu Ma Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình lão đảo ngã nhào trên đất đem vị diện chiến trường té ra một cái ma hình dạng danh to, sâu đặt vài trăm thước. Đây chính là vương giả chiến đấu, quả nhiên cực kỳ khó khăn giết chết. Đêm này hết thể nhìn ở trong mắt, Diệp Trần Sinh lòng cảm khái. Sinh tử cảnh trở xuống, ai cũng không dám bị quá lớn thương, thương thế quá nghiêm trọng, đại biểu chiến lực ngã xuống, đại biểu sinh mệnh lực lưu thất, hơi có vô ý, sẽ gặp vỡ lạc, không còn tồn tại, mà vương giả chiến đấu là kéo dài chiến đấu, thực lực không kém nhiều dưới tình huống Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đối phương khó như lên trời, dù sao nắm giữ bất tử chi thân, là có thể thời khắc làm cho mình trạng thái giữ vững ở nhất điên phòng, cũng chỉ có tổn thất một điểm tu vi. Dĩ nhiên, tu vi tổn thất quá nhiều lời nói, cũng sẽ chuyện xấu, cho nên yêu mà vương muốn chạy trốn. Cho ta chết. Chiến đến hàng nơi, ngự thú vương đã không thế nào sợ hai yêu ma vương. Xem ra, đến 10 vạn năm phong ấn chẳng những ma diệt đối phương phần lớn ma lực, vẫn để phòng ngự của hắn giảm xuống đến điểm thấp nhất. Phải biết rằng yêu ma thân thể phòng ngự đồng dạng hết sức đáng sợ, vừa xa loài người. Hoành Long Yêu ma vương đỉnh đầu bị đập vào sâu trong lòng đất, ma máu bả tuôn ra. Thiểm linh vương lầm tưởng cơ hội, từ yêu ma vương còn lại trên cánh tay trái vẽ một cái mà qua, cả con khổng lồ yêu ma cánh tay bị cắt xuống. Chém đầu hắc lôi vương tuyệt hơn, rơ lên che đầu, lực phét xuống, chỉ nghe hoành long một tiếng, đại địa chấn động, một cái to lớn như núi đỉnh đầu bị chém nước, đánh bay, thân hình quay lại. Hác lôi vương trong tay che đầu sẽ rách hư không, lưu lại một đạo tối như mực quang hồ, triệt để nứt vỡ hắc lôi vương đỉnh đầu. Đã chết. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói. Diệp Trân nói, có thể hay không có biến cố gì. Mộ Dung Khuynh Thành lắp đầu, không thể nào, yêu ma linh trí thấp xuống, đặt tới sinh tử cảnh sau khi, trừ một cách tự nhiên nắm giữ bất tử chi thân đệ nhất trọng đoạn chi trọng sinh, đệ nhị trọng huyết nục diễn sinh căn bản không thể nào tu thành, nếu không khỏe hẳn thời kỳ có khổng lồ ma lực cung cấp yêu ma tuyệt đối là mọi người cơ nắc ngộng Diệp chấn ngẫm lại cũng là, yêu ma yêu thế đã khá lớn, nửa nắm giữ huyết nục diễn sinh thậm chí tích huyết trọng sinh lời nói, thượng cổ thời đại loài người không thể nào lấy được thắng lợi. Chẳng! Nhưng vào lúc này, yêu ma vương lồng ngực đống nhiên hẹ ra, bên trong tôi ho một mảnh, không có cái gì, chẳng qua là sau một khác, từ yêu ma vương cái khác bộ vị trung hội tụ tới đây tảng lớn tảng lớn ma lực lưu, ma lực lưu tụ tập trung một chỗ Tạo thành một cái màu đen ma lực quang cầu, quang cầu chung là một điểm không ngừng lưu chuyển màu đen tinh mang. Này màu đen tinh mang so sánh với nhất ánh sáng ngọc đen chui còn muốn cô động gấp trăm lần, quả thực có thể chọc mù người ánh mắt. Siêu một tiếng. Màu đen tinh mang phá thang ra, gần nghìn dặm khoảng cách một cái chớp mắt tiếp xúc đến, không có vào đến mộ dung khuynh thành lồng ngực bên trong, không tiếp tục một tia dấu hiệu. Ma lực tinh hoa. Ba vị vương giả lên tiếng kinh hô. Ma tộc có một người đặc điểm, chết trận sau khi... Trong cơ thể ma lực tinh hoa có tiến vào một ga khác ma tộc trong cơ thể, này ma lực tinh hoa trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy hiệu dụng, một lúc sau, sẽ dần dần trở thành tên kia ma tộc bản thân ma lực, gia tăng kia tu vi. Ba người chưa từng có đối phó quá ma tộc, thoáng cái đem chuyện này đem quên đi. Ngự thú vương mặt hàm sát cơ nhìn về phía mộ rung khuyên thành, cười lạnh nói, ma tộc không thể nào tồn tại, như vậy đối phương phải là có ma tộc huyết mạch nhân ma, tiểu cô nương, vận khí của ngươi không tốt. Ta nhưng là phản nhân ma một hệ. Con kiến hôi nhân vật tầm thường, giết chính là. Thiểm linh vương vốn là đối với hắc lôi vương đoạt được cực phẩm phủ đầu khó chịu, hắn không dám cùng hắc lôi vương đối nghịch, vừa lúc lấy mộ rung khuynh thành xì, một người ma, giết sẽ giết, tin tưởng không có ai sẽ lấy hắn như thế nào, dù sao hắn không phải đi diệt cả buổi trưa nhân ma gia tộc. Tiện tay vùng thiểm linh vương trong tay bắn ra ra màu đỏ sầm ánh sáng, trong nháy mắt bao trùm ở mộ rung khuynh thành thân hình. Bên cạnh Diệp Trần ngay cả nháy mắt thời gian cũng không kịp, chớ đừng nói chi là xuất thủ tương trợ, hơn nữa, vương giả xuất thủ, hắn ngăn không được. Mắt thấy ánh sáng sẽ phải thôn vệ mộ rung khuynh thành, ở mộ rung khuynh thành sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái huyền ảo hư ảo đại môn, một cái để thiên điệu thất sắc mạn rượu thân ảnh đi ra, nàng vươn ra một con thon dài như ngọc bàn tay, để ở màu đỏ sầm ánh sáng xâm nhập. chương 482, một trong những nhân vật chính thời đại này. 3. Theo màu đỏ sầm ánh sáng tan gi Thân ảnh khuôn mặt hiển lộ tại trong mắt mọi người, đây là một cái có tuyệt đại tao nhã tuổi trẻ nữ tử, nhìn về phía trên sẽ không vượt qua 25 tuổi, ba búi tóc đen như thác nước, một mực kéo dài đến dưới lòng bàn chân, hai mắt như ngôi sao, tản mát ra sáng chói thần bí khí tước, trừ lần đó ra, khắc cái gì đều nhìn không tới, lại tựa hồ xem qua tựu quên, rất khó trong đầu lưu lại hình ảnh. Huyền Hậu. Trên thực tế, đây là Diệp Trần lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Hậu, về phần cái kia phó Huyền Hậu bức họa, khuôn mặt mơ hồ Phàng phất che lắp cường điệu trọng sương mù thấy không rõ chân dùng nhưng chỉ cần liếc Diệp Trần đã biết rõ người trước mắt tựu là huyền hậu xác thực mà nói là huyền hậu đích ý chí hình ảnh Thiểm linh Vương chấn động hắn thật sự không nghĩ tới mộ Mộung khuynh thành sau lưng chỗ rửa là huyền hậu huyền hậu là ai chỉ sợ chân linh đại lục không ai không biết đối phương bước vào sinh tử cảnh bất quá 20 năm suốt đầu nhưng lại có địch nổi Long Vương Ttà Vương các loại đỉnh cấp vương giả thực lực nếu như nàng muốn người bảo lãnh ma ra tộc kể cả hư hoàng ở bên trong Bất luận cái gì vương giả hoàng giả đều muốn tự định giá tự định giá, dù sao huyền hậu tiềm lực còn rất lớn. Cuối cùng có thế đi đến một bước kia, tất cả mọi người đoán không được. Huyền hậu. Tiềm linh vương ba người nhao nhau ôm quyển, hơi cung kính. Huyền hậu nhìn nhìn nằm trên mặt đất yêu ma vương thi thể, khẽ gật đầu, các người làm không tệ, yêu ma vương xuất thế, xanh linh đồ thán, không thể tưởng được hơn 10 vạn năm qua đi, phong ấn lực lượng còn không có có phai mở cái này đầu yêu ma vương ma lực. Ma tộc không hổ là nhân tộc phía trên chủng tộc. Đây là chúng ta ứng việc. hắc lôi vương không có trước khi khí phách, tại huyền hậu trước mặt, chưa nói tới cái gì khí phách. Cho ta cái mặt mũi, không muốn làm khó nàng Huyền hậu nói rất đúng mộ dung khuyên thành. hắc lôi vương không chút do dự nói, đã huyền hậu nói như thế, chúng ta đây tự nhiên làm theo. Một cái tiểu bối, giết hay không đều không sao cả. Ngự thú vương nhún nhúng mai. Thiểm linh vương yên lặng gật đầu. Giết mộ rung khuynh thành với hắn mà nói là tiện tay sự tình, như chuyện này trở nên không theo tay, lại không cần phải nói, hắn cũng chẳng muốn đi giết, trước khi hơn nữa là bị phẫn nộ cảm xúc tả hữu. Huyền hộ không có việc gì ta đây cáo từ trước. Yêu ma vương đã chết, cực phẩm búa đến tay, vị diện chiến trường cũng không có hắc lôi vương lưu ý đồ vật, hắn lần nữa ôm quyền nói ra. Chẳng. Hư không nghiền nát, hắc lôi vương biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng cáo tử. Thiểm linh vương cùng ngự thú vương trước sau ly khai. Dao Yi ba người biến mất trong tầm mắt, Huyền Hậu xoay người, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi thân là nhân ma, lại có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tương lai nhất định nhiều thai nạn, ta đưa cho ngươi Huyền Diệu Châu có ba lượt định vị hiệu dụng, Huyền Diệu Châu tại, ta có thể bằng vào Huyền Diệu Châu khí tức, vượt qua không gian, quang hạ ý chí hình ảnh, ba lượt qua đi, thay ngươi ngăn cản thai người không phải ta do y. Đa tạ Huyền Hậu cứu giúp, Khuynh Thành ghi nhớ. Mộ Dung Khuynh Thành nhăn nhíu mày, nàng tương tín Huyền sau lời nói không loa cũng không biết huyền hậu theo như lời thai nạn là nào. Huyền hậu cười cười, năm đó ta có thể bước vào sinh tử cảnh, đã bị ân tình quá nhiều, cho nên ta muốn từng cái trả hết. Người nhân ma gia tộc, ta cũng sẽ biết cực lực bảo hộ, chỉ là người nhân ma gia tộc cuối cùng có được ma tộc huyết mạch, thai họa ngầm quá nhiều, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không cách nào biết được, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Bất kể như thế nào, huyền hậu ân tình khuynh thành nhớ kỹ. Nhân ma gia tộc thai họa ngầ Nàng cũng tin tưởng, những người kia cũng không phải cố ý nhằm vào nhân ma gia tộc. Ánh mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên người, huyền hậu kỳ quái nói, ta nhìn không thấu ngươi. Diệp Trần dùng mình, không biết huyền hậu muốn nói cái gì. Tốt nhất giới tiềm long cổ thành mở ra, ta cùng Long Vương đều ở đây. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đó có thể thấy được một ít manh mối cùng tiềm lực. Chỉ có ngươi, là ta cùng Long Vương nhìn không thấu. Ta muốn, Long Vương không thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Diệp Trần Khiêm cũng nói. Huyền hậu khen ngợi, không, nhìn không thấu tiểu là nhìn không thấu, quá khứ của ngươi, một mảnh sương mù, tương lai, cũng là một mảnh sương mù, khuyên thành cùng ngươi cùng một chỗ, trên người đồng dạng lây dính của hơi thở này, có lẽ, ngươi có thể giúp nàng ngăn cản một ít kiếp nạn, dùng kiếm của ngươi, đi chặt đứt nàng nhân quả. Diệp Trân nói, mộ dung là bằng hữu của ta, bằng hưu gặp nạn, ta tự nhiên sẽ kiệt lực bằng chi. Huyền hậu tiếp tục nói, ngươi là thời đại này một trong những nhân vật chính quay chung quanh tại bên cạnh ngươi cũng không phải người bình thường, bất quá ngươi phải cẩn thận những thứ khác nhân vật chính, từng thời đại, chỉ biết có một cái nhân vật chính, mà khác đến cùng, cuối cùng chỉ là phối hợp diễn, nhân vật chính cùng phối hợp diễn tâm đó, tất nhiên sẽ có một hồi lại một hồi đo sư cờ, đo sư cờ trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có chết tổn thương, đây là dù ai cũng không cách nào. Ngăn cản đấy, kiếm của ta sẽ không sợ hãi. Diệp chân thần tình lạnh nhạt hắn không quan tâm cái gì nhân vật chính phối hợp diễn Hắn quan tâm chính là cánh mạng phân khích, đã thượng thiên muốn hắn đi vào cái thế giới này, hắn biết sử dụng kiếm của mình, chiến đấu đến cuối cùng, chiến đấu đến vinh cửu, quá trình, mơ y được là hắn hưởng thụ. Cho nên nói, ta nhìn không thấu ngươi. Huyền hậu lắt đầu, nàng nói, thẳng vào linh hồn, đừng nói một cái nho nhỏ tình cực cảnh cứng giả, cho dù một cái vừa bước vào sinh tử cảnh vương giả, nàng đều có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, thế nhưng mà tại diệp trần trên người, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí cắt đứt quan sát của nàng Nàng muốn vượt qua cái này của lực lượng thần bí lại phát hiện cái này của lực lượng thần bí vô cùng mênh ông, suýt nữa đem mình lầm vào đi vào tốt rồi chuyện này đã xong dùng sau gặp lại mặt khác vị diện này chiến trường nhanh muốn qua đời các ngưi hướng cái hướng kia hành tẩu sẽ tìm được lúc đến cửa vào huyền hộ chỉ đầu đường sáng cho hai người ch trận một bước bước vào hư Hảo chi môn ở bên trong hư Hảo chi môn đóng cửa liễm nhập hư không hô huyền hộ vừa đi diịp trần nổ ra một ngụm áp lực khí thức Huyên hậu đối với hắn không có địch ý, thậm chí tận lực thu liễm khí tức, nhưng là khoảng cách gần như thế, như trước lại để cho Diệp Trần cảm nhận được một cổ tối tăm bên trong đích cảm giác gáp bách, tại này cổ cảm giác gáp bách trước mặt, hắn liền linh hồn lực đều không thể thúc dụng, còn đối với phương chẳng qua là một cái ý chí hình ảnh. Mộ dung khuynh thành đồng dạng không dễ chịu, bất luận kẻ nào tiếp cận vương giả, đều sẽ phải chịu áp bách, cho dù là con cái tại vương giả trước mặt, đều không thể thông dòng, cái này không bị bất luận bóng người nào tiếng nổ Phản phất là thiên đạo quy định, thiên đạo sở định, vương giả đều bất lực. Hư không ở chỗ sâu trong, ba đạo nhân ảnh tại xuyên thẳng qua. Không hổ là huyền hậu, chỉ là một cái ý chí hình chiếu, tiêu tiếp được thiểm linh vương một kích, cũng cho chúng ta mang đến tí tì cảm giác các bách. Ngự thú vương vẻ mặt bội phủ. Thiểm linh vương nói, ta không có toàn lực ứng phó. Ta biết rõ ngươi không có toàn lực ứng phó, bất quá ngươi nếu là toàn lực ứng phó, nên là huyền hậu tinh thần tư niệm thể đã tới. Ngươi xác định có thể ngăn ở Huyền Hậu tinh thần tư niệm thể." Ngự thú vương vẻ mặt nghi ngờ. Thiểm Linh Vương im lặng, đánh chết Mộ Dung Khuynh Thành là tiện tay mà làm sự tình, nhưng xem Huyền Hậu đích ý chí hình ảnh như thế hời hợt tiểu hóa giải ra, không khó tưởng tượng đối phương cảnh giới chi sâu, làm cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, mà tinh thần tư niệm thể kinh khủng hơn, tương đương với Huyền Hậu ba thành chiến lược. hơn nữa hắn hoài nghi, Mộ Dung Khuynh Thành trên người khẳng định có Huyền Hậu chỉ mới có đích Huyền Diệu Châu, tại Huyền Diệu Châu tăng phúc xuống. Tinh thần tư niệm thể sẽ không bởi vì không gian khoảng cách quá xa, chiến lực thiếu tổn hại. Hắc lôi vương thản nhiên nói, huyền hậu cảnh giới, chúng ta chưa hẳn không có thể đến tới, vũ trụ tinh không như thế huyền ảo, như thế nào lực lượng một người có thể hiểu rõ, chỉ cần có cơ duyên, chúng ta đồng dạng có thể trở thành đỉnh tiêm vương, giả, tinh không, đại lục, cơ duyên không chỗ nào không có. hắc lôi vương gần đây ngạo khí, bởi vì ta y hẳn ở thời đại kia, hắn đồng dạng là rất giỏi đích thiên tài. Nếu không cũng không có khả năng tại hơn 100 tuổi thời điểm, siêu Việt so với hắn mấy tuổi lớn hơn gấp đôi gấp hai thiểm linh vương ngự thú vương, đặt đến cảnh giới bây giờ. Cờ giác, cờ giác, mạnh vật nghiền nát thanh âm văng lên, khiến cho ba người chú ý. Không tốt, phong ấn vỡ tan cùng với chiến đấu lúc động tinh quá lớn, làm cho cái này tồn tại mấy chục vạn năm vị diện chiến trường không chịu nổi, sắp sụp đổ. Ba người không có bất kỳ niệm tưởng, phá toái hước không tiến vào vị diện chiến trường. Ba người bọn họ đều có môn nhân tại trong đó, thậm chí còn có buồn môn tương lai hy vọng, không có khả năng trơ mắt nhìn những người này đã chết ta y khiển trách. Bầu trời có một cái cổng không gian, cổng không gian nội là một mảnh quang mảng, nơi đó là vào địa phương, cũng là đi ra ngoài địa phương. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành xuyên qua quang mảng, đi vào cổng không gian trong thông đạo. Trong suốt thông đạo đã có rất nhỏ khẽ hở, nói rõ vị diện chiến trường hoàn toàn chính xác muốn qua đời, một cái vị diện sụp đổ, chỗ sinh ra không gian phong bạo. Hội sẽ nát bất luận cái gì sinh tử cảnh trở xuống đích người, thậm chí bình thường sinh tử cảnh vương giả đều muốn trọng thương, thậm chí sắp chết. Đi ra thông đạo thời điểm, hai người sau lưng cổng không gian tan vỡ một khối, đầu lâu lớn nhỏ không gian mảnh vỡ bốn phía nước bắn, trong đó một khối hướng phía Diệp Trần bắn đi qua. Vãi. Diệp Trần không phải là không có bái kiến không gian chi lực, cái này khối không gian mảnh vỡ là do không gian chi lực ngưng kết mà thành, cùng không gian chi lực không có gì bản chất khác nhau. Phá hư chỉ sở suốt. Không gian mảnh vỡ nổ, tan giả hư vô. Rơi vào một cái ngọn núi lên, hai người ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng đổ cổng không gian. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người bay ra, đáp ứng không xuể. Rất nhanh, tính nạo huyên lý tiêu vân cùng với sở trung thiên bọn người cũng đi ra, diệp chân nhìn ra được, ba người khí tức đều có chút cường đại, xem ra đối phương cùng hắn ở bên trong đạt được không ít linh năng tinh thạch. Bay ra đến người càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi lồi, thẳng đến hắc lôi vương. Thiểm Linh Vương cùng Ngự Thú Vương đi ra về sau, cổng không gian mạnh mà nổ, trực tiếp tạo thành không gian loạn lưu, mà không phải không gian mạnh vỡ. Một ít không kịp người chạy ra nhanh chóng bị vùi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Chúng ta liên thủ bịt kín lổ hồng. Ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, không gian phong bạo cũng không phải là hay nói giỡn, một khi theo lổ hồng lao tới, ở đây trừ bọn họ ra, tất cả mọi người bộ sống không được, mà bản thân bọn họ cũng chắc chắn tu vi tổn hao nhiều, vài năm thậm chí vài chục năm đều không thể khôi phục. Không có thi triển áo nghĩa võ học, ba người toàn lực thúc dục chân nguyên, hình thành một mảnh chân nguyên bình trướng, ngăn chặn trước khi cổng không gian, hiện tại vết nước không gian. lớp 3 lốt 4 Không gian loạn lưu không ngừng trùng kích chân nguyên bình trướng, kích phát ra điểm một chút quang hoa. Dần dần, không gian loạn lưu càng ngày càng yếu, vết nước không gian cũng dần dần thu lại, như là nghiền nát tấm gương một lần nữa khôi phục lại, không có một tia vết rách. chương 483, Kim Chi Áo Nghĩa Kiếm Chiêu Chúng ta đi thôi. Vị diện chiến trường, Diệp Trần thu hoạch rất nhiều, Linh Khu cũng ngưng tụ một nửa, thực lực mặc dù không có trực tiếp tăng lên, nhưng gián tiếp tăng lên không ít, có đôi khi, phòng ngự cao túc dùng phá vỡ chiến cuộc, bất quá hắn cảm giác thể nội Linh Năng còn không có hoàn toàn củng cố, phải bế quan một lần. Ấn, mộ dung khuynh thành đồng dạng cờ Ấn ở bế quan, nàng thu hoạch so Diệp Trần lớn hơn. Lôi đô diện tích cực lớn, mỗi ngày đều có người ra bán phòng sản, đương nhiên, cũng có người thu mua phòng sản. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành tiểu là thứ nhất, dù sao quán rượu quá mức cầm ý, địa phương cũng nhỏ, thật sự không phải bế quan nơi tốt, mua xuống một tòa sân nhỏ đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì khó có thể thừa nhận gánh nặng. Căn cứ vào lôi đô xa hoa hình sân nhỏ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hai người đành phải tách ra, diễn phần mi nhờ mua một tòa hơi nhỏ sân nhỏ. Sân nhỏ trong mặt thất, Diệp Trần xếp bằng ở sạch sẽ trên bậy đá, chân linh đại lục bên ngoài là vô tận hải dương. Thiên đính thiên thì là một mảnh ở bên trong tinh không thiên đính thiên bên ngoài thì là không biết hát cá vũ trụ toàn bộ thế giới quá lớn quá lớn ta còn thập phần nhỏ yếu liền nắm giữ vận mệnh của mình đều làm không được bất quá cơm muốn từng miếng từng miếng ăn trụ cột muốn từng điểm từng điểm đánh trụ cột đánh không tốt sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thành cửu hy vọng kế hoạch kia có thể thực hiện một khi thành công ngày khác ta thành tựu sinh tử cảnh Tất nhiên có thế ngạo lập thiên hạ một kiếm độc hành khí huyết tại sôi trào Diệp Chân quyết tâm không thể dao động. Hô. Chung chung điệp điệp thở ra một hơi, Diệp Trần tiến vào đến linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ba ngày sau, Diệp Trần tỉnh lại. Bán linh khu tiểu là bán linh khu, lực lượng tuy nhiên không có tăng lớn hơn bao nhiêu, có thế thân thể phòng ngự tăng lên gấp đôi không nớt, chân nguyên vận chuyển dưới tình huống, linh hải cảnh trở xuống đích người muốn làm tổn thương ta cũng khó khăn, bất quá cái này không kể cả Tĩnh ngạo huyên bọn người, bọn hắn tu vi là tình cực cảnh cấp độ. Chiến lực đã đạt tới linh hải cảnh cấp độ, không thể cơ đua cả nắm. Đứng người lên, Diệp Trần đưa tay nhìn nhìn tiểu nông cùng trên bàn tay ra thịt như ngọc như thép, ẩn ẩn hiện ra màu đo sáng bóng, tinh tế quan sát, có thể phát hiện ra thịt hoa văn có chút cải biến, phẳng phất ẩn chứa cái gì huyền ảo, không giống phạm nhân. Phạm một quyền đánh ra, trong hư không lưu lại một dấu quyền. Dấu quyền tại trong mắt giảm đi, Diệp Trần tự nhủ, lực đạo thoáng có chỗ tăng lên. Nhưng này cổ vừa bạo phát lực lượng cảm giác không thể so sánh nổi, là bản chất tăng lên sao. Được rồi, mặc kệ những này, Linh Khu đã có mở đầu, ngày sau hội chính mình chậm chạp tăng lên, kế tiếp, nên là tiếp tục tu luyện bất tử chi thân lúc sau. Đạt được bất tử chi thân tu luyện chi pháp đến nay, ngoại trừ có việc không cách nào phân tâm, Diệp Trần một mực không có đỉnh chỉ qua tu luyện, đáng tiếp tiến triển hiệu quả thập phần yếu ớt, đến nay mới thôi, cũng chỉ là lại để cho trái tim cùng gan lạc ấn bên trên tinh thần ấn ký khắc bộ vị không có gì tiến triển. Tinh thần ấn ký không là cấn toàn thân cao thấp, như vậy tiểu không cách nào trường tồn, sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tiêu tán, nếu không trái tim cùng gan có được bất tử chi thân công năng, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi, Diệp Trần không có trông cậy vào có thế một lần là xong, dù sao lấy hắn trước mắt cảnh giới, tu luyện bất tử chi thân vốn là quá sớm điểm. Người có ngũ tạng 6 tạng, trái tim cùng gan đã thành công, nên kế tiếp bộ vị Thời gian một ngày một ngày đi qua, Diệp Trần tại bất tử chi thân đạt thành tiểu cao càng ngày càng cao, một tháng sau ngày thứ ba, Diệp Trần ngũ tạng toàn bộ lạc ấn bên trên tinh thần ấn ký, tồn tại thời gian cũng vượt qua một phút đồng hồ, nói cách khác, một phút đồng hồ ở trong, Diệp Trần ngũ tạng đã bị bị thương, đều có thể lập tức khôi phủ, trừ phi cái này bị thương quá nghiêm trọng, vượt qua huyết nục khép lại, tu bổ năng lực. Đông đông đông, sân nhỏ chuyển ra bên ngoài đến tiếng đập cửa. Diệp Trần theo trạng thái tu luyện trong thanh tỉnh, ngâm nói Biết rõ ta chỗ ở người chỉ có tính ngạo huyên Lý Tiêu Vân bọn người, chẳng lẽ có chuyện gì? Đẩy ra mật thất môn, Diệp Trần đi vào trong sân, vung tay lên, sân nhỏ đại môn bên trên môn cái chốt hút ra, tự động mở ra. Lý Tiêu Vân cười mỉm đi tới đến, nhìn thấy Diệp Trần một sát na cái kia, có chút ngơ ngẩn, hơn một tháng không thấy, đối phương trên người tựa hồ đã có biến hóa rất nhỏ, hắn không biết sự biến hóa này đại biểu cho cái gì, nhưng không thể nghi ngờ lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo vị diện chiến trường lúc đi ra, Diệp Trần đã tiến bộ qua một lần, lần kia là chân Nguyên trở nên càng tinh thuần, đoán chừng là công pháp tăng lên nhất trọng, hiện tại lại có tiến bộ, quả thực, làm cho người sợ hãi thán phục Cười khổ một tiếng, Lý Tiêu Vân nói, Diệp Huynh, không có quái dày đến người đi. Diệp chân nói, bấy quan hơn một tháng, chính muốn bung lỏng một chút, không biết Lý Huynh tìm ta có chuyện gì. Là như thế này, sau giờ ngọ thời gian, lôi đô muốn cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Ta thấy người một mực không có đi ra ngoài qua, khẳng định không biết chuyện này. Nghe vậy, Diệp Trần gật gật đầu, ta xác thực không biết được, đà tạ nhắc nhở. Tìm hiểu kim chi ý cảnh, tốt nhất trước tu luyện một môn kim hệ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, lôi đô được xưng lôi vực đệ nhất thành thị, chân linh đại lục 10 thành một trong, đầu giá hội bên trên tất nhiên có địa cấp đỉnh giai bí tịch đấu giá, về phần có hay không kim hệ địa cấp đỉnh giai kiếm pháp bí tịch, muốn thử thời vận rồi y. Nói xong chính sự, Lý Tiêu Vân cảm khái nói Vốn ta còn sợ ngươi 2 năm sau không có biện pháp ổn định vũ đạo trà hội cục diện, hiện tại xem ra vẽ vừa cho thêm chuyện ra, ngươi có thể ở trong vòng hơn 1 tháng hai lần tinh tiến, chỉ sợ hạ giới vũ đạo trà hội, ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi dô y. Diệp Trần Như có điều suy nghĩ, tu luyện bất tử chi thân qua đi, trên người hội luyện lờ lấy một cổ bờ tờ tư khí thức, tuy nhiên cổ hơi thở này theo tinh thần ấn kỳ tiêu tán, như có như không, nhưng như trước bị Lý Tiêu Vân cảm ứng được cũng khó trách đối phương cho là mình lại có chỗ tinh tiến. Hàn Huyên một hồi thiên, Lý Tiêu Vân liền cáo từ ly khai. Mặt trời đã cao trong thiên, sau giờ ngọ thời gian. Vốn lúc này hẳn là nghỉ trưa uống trà thời gian, chỉ là bởi vì đấu giá hội bắt đầu, lôi đô lặng yên nóng nảy, quần quần dòng người hướng phía khu đông thành phòng đấu giá tiến đến. Sa hoa phòng khách quý ở bên trong, Diệp Trần Tĩnh lão huyên cùng với Lý Tiêu Vân đều ở trong đó, Sở Trung Thiên không có tới, mộ dung khuynh thành tắc thì còn đang bế quan. Lôi đô không hổ là chân linh đại lục 10 thành phố lớn một trong, linh hải cảnh đại năng chỗ nào cũng có. Tung xem như Lý Tiêu Vân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh hải cảnh đại năng. Tính Nạo Huyên nói, lôi đô là 10 thành phố lớn một trong không, giả, bất quá khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây, là vì vật phẩm đấu giá đầy đủ hiếm thấy, thượng phẩm bảo khí, sinh tử cảnh vương giả hài cốt, bao hàm áo nghĩa võ học ngọc giản, đều từng không chỉ một lần đấu giá qua. Bao hàm áo nghĩa võ học ngọc giản, Diệp Trần có chút động dung. Tính Nạo Huyên gật gật đầu, có ít người đạt được không thích hợp chính mình áo nghĩa võ học, trên cơ bản sẽ đem nó một lần nữa phong ấn đến trong Ngọc Giản, sau đó đem đến đấu giá hội bên trên đấu giá. Ta xem Diệp huynh còn không có có một môn áo nghĩa kiếm pháp, nói không chừng có thể ở đấu giá hội bên trên đạt được. Diệp Trân cười khổ nói, dùng của ta linh thạch dự trữ, cho dù có áo nghĩa kiếm pháp xuất hiện, cũng chỉ sợ bắt không được đến. Áo nghĩa võ học là thiên cấp võ học, trung phẩm linh thạch tất nhiên không đủ tư cách đấu giá mua. Chỉ có thượng phẩm linh thạch mới được, mà Diệp Trần trung phẩm linh thạch không ít, thượng phẩm linh thạch cũng tiểu hơn 5 vạn khối, cái này còn là vì đánh chết hơn nhiều tên linh hải cảnh đại năng có được. Tính Nạo Huyên nói, Diệp huynh có lẽ có không ít trung phẩm linh thạch a. La, trung phẩm linh thạch tại hạ có rất nhiều. Cái này hơn một tháng, Diệp Trần kiểm kê qua chữ vật linh giới bên trong đích trung phẩm linh thạch, khoảng chừng hơn 700 vạn khối, đại đa số cũng là đánh chết linh hải cảnh đại năng có được. Cái kia tiểu không cần lo lắng rồi. Ý. Lôi Đô Đầu Giá Hội có thể dùng trung phẩm linh thạch hối đoái thượng phẩm linh thạch, tỷ lệ là 100 so 1. Diệp Chân Ngạc nhiên nói, trung phẩm linh thạch còn có thể hối đoái thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy, trung phẩm linh thạch bên trong đích linh thạch nguyên khí luận tinh thuần tuy nhiên xa xa không kịp thượng phẩm linh thạch, nhưng đối với tất cả đại tông môn mà nói, trung phẩm linh thạch đồng dạng là không thể thiếu, không có ai vừa lên đến tiểu cỡ ởn tiêu hao thượng phẩm linh thạch, nhất là ngũ phẩm tông môn, thấp hơn linh hải cảnh cảnh giới môn nhân nhiều vô số kể. Trung phẩm linh thạch dự trữ nhiều một chút không phải kiện chuyện xấu, huống chi, thượng phẩm linh thạch nguyên khí. Tổng sản lượng là trung phẩm linh thạch 30 lần, cho dù tinh thuần một điểm, cũng tối đa tương đương với 50-60 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch đổi một khối thượng phẩm linh thạch, song phương đều sẽ không lỗ lã. Như vậy có lẽ có tư cách tranh một chuyến. Kiếm khách từ trước đến nay rất thưa thớt, đạt tới linh hải cảnh kiếm khách càng rất thưa thớt, mà so Diệp Trần giàu có linh hải cảnh kiếm khách, đoán chừng còn thừa không, có mấy rồi y. Nói chuyện chi tế, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư không phải người bình thường, nhưng lại một gã linh hải cảnh đại năng, cái này hay vẫn là Diệp Trần lần thứ nhất chứng kiến linh hải cảnh đại năng đem làm đấu giá sư, trong nội tâm đối với Lôi Đô đấu giá hội đánh giá cao rất nhiều. Trải qua mấy vòng đấu giá về sau, đấu giá hội tiến vào đến một cái tiểu cao chiều, đi ra vật phẩm đấu giá là trọn vẹn trung phẩm phòng ngự bảo khí, áo giáp, mũ bảo hiểm, bảo vệ tay, nệm chân, giày, quả thực có thể đem toàn thân đều bao trùm. Tương đương khăn loại cũng tương đương hiếm thấy trung phẩm phòng ngự bảo khí số lượng nhiều Zo y sẽ có đại bộ phận lực phòng ngự lẫn nhau triệt tiêu bất quá trọn vẹn mặc lên người lực phòng ngự không sai biệt lắm là bình thường nhất thượng phẩm phòng ngự bảo khí 8 phần mà trọn vẹn Trung phẩm phòng ngự bảo khí vừa muốn so sánh với phẩm phòng ngự bảo khí đều muốn hiếm thấy một điểm có thể ngộn nhưng không thể cầu Diệp Trần sinh lòng yy trọn vẹn Trung phẩm phòng ngự bảo khí so một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí giá trị cao mấy lần khởi đập giá đạt tới kinh người 20 vạn khối trung phẩm linh thạch, cuối cùng bị một gã linh hải cảnh đại năng dùng 35 khối trung phẩm linh thạch giá cả đấu giá mua đi qua. Diệp Chấn lắc đầu, đến bây giờ đều không có địa cấp đỉnh giai kiếm pháp bí tịch đấu giá, xem ra huyền dư y không biết kế tiếp có thể hay không có cấp thấp áo nghĩa kiếm pháp. Thứ 56 kiện vật phẩm đấu giá, ẩn chứa áo nghĩa võ học ngọc giản một quả. Tóc hơi hoa dâm đấu giá sư cười mỉm nhìn quét một vòng, chậm rãi mở miệng nói: "Cái gì? Lại là một môn áo nghĩa võ học?" Trước đó, đã đấu giá qua hai môn bao hàm bỏ áo nghĩa võ học ngọc giản. Không biết là cái gì thuộc loại hay sao. Mọi người nghị luận nhau nhau, yên lặng nghe đấu giá sư hạ nói. Gặp sâu đủ khẩu vị, đấu giá sư lúc này mới nói, "Này cái trong ngọc giản áo nghĩa võ học vi cấp thấp cấp bậc, thuộc loại là kiếm pháp, thuộc tính vi kim chi áo nghĩa, bất quá ta phải nhắc nhở chính là, cái môn này kiếm chiêu mặc dù chỉ là cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu, nhưng quá mức sắc bén, linh hồn lực qua thấp người tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho tinh thần bị thương." Lưu lại thai hoàng ẩm, sắc bén, cũng khó trách, kiếm chiêu gần đây dùng sắc bén nổi tiếng, lại ẩn chứa kim chi áo nghĩa, cả hai đập ra, sắc bén trình độ có thể nghĩ. chương 484, tu luyện kim diệu chân sắc kiếm. Khúc! Đầu giá sư háng rộng một cái, lại để cho mọi người yên tĩnh hạ không, chợt mới lớn tiếng nói, cái môn này áo nghĩa kiếm chiêu gọi là kim diệu chân sắc kiếm, khởi đập giá, 2ạn 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu. 2 vạn 6000, 2 vạn 7000, 3 vạn, 3 vạn 5. Cơ hội là nháy mắt thời gian, giá cả trực tiếp theo 2 vạn 5000 khối nhảy lên tới 3 vạn 5000 khối, phải biết rằng đây chính là thượng phẩm linh thạch, không phải trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch thập phần rất thưa thớt, diệp chân đánh chết linh hải cảnh đại năng ở bên trong, thượng phẩm linh thạch tối đa bất quá hơn 1 vạn, ít nhất chỉ có mấy ngàn, rất nhiều linh hải cảnh đại năng thượng phẩm linh thạch cũng không đủ chính mình tu luyện. Chỉ có khắp nơi thám hiểm, siêu tầm bảo vật sau đó cờ ơ mở được đấu giá toàn bộ bên trên đấu giá, kiếm lấy đại lượng thượng phẩm linh thạch. Diệp Trần không có cùng dĩ vãng đồng dạng, áp trục ra giá. Dơ tay lên nói, 4 vạn Đấu giá sư đánh đồng Diệp Trần cái này phòng khách quý liếc. Cười tủng tìm nói, 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Còn có ai ra rất cao giá sao? 4 bạn 2. Một cái khắc gian phòng khách quý ở bên trong, một gã áo xám kiếm khách nhấc tay tăng giá. 4/2 Có ai tiếp tục ra giá? 4 vạn 5. 4 vạn 6. Diệp Trần mặt không đổi sắc, 5 vạn. Theo Diệp Trần thanh âm chuyên ra, tuyệt đại bộ phận kiếm khách buông tha cho đấu giá, 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch không phải một cái số lượng nhỏ, trên thực tế, nếu như không cấp giết mặt khác linh hải cảnh đại năng, căn bản gom góp không đồng đều 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà cấp giết một gã linh hải cảnh đại năng không phải chơi trò chơi, gây chuyện không tốt, tiểu đều bị phản giết. Trừ phi thực lực của người đầy đủ cường, có ưu thế áp đảo. Mặc dù như thế, cũng khó bảo vệ người khác không có ẩn dấu thực lực, hoặc là che giấu chí mạng sát thủ cố. Cho nên, không có 10 phần nắm chắc, có rất ít người ngàn giết người cấp của hoạt động. 5 và 2. Áo sam kiếm khách không có bị 5 vạn cái giá tiền này hô ngã. 5 và 5. Diệp Trần trước mắt không đội cần thượng phẩm linh thạch, toàn bộ tiêu hết đều không để ý. Áo sam kiếm khách nhíu nhíu mày, 5 và 8. 6 vạn. 6 vạn nhất ra, áo sam kiếm khách tinh nhãn híp híp. Thần sắc gầm trầm không hề lên tiếng. 7 vạn. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Trần cuối cùng nhất thắng được thời điểm, giá cả lại kéo lên một vạn, ra giá, giá không phải áo xám kiếm khách, mà là một cái hơi giản rua bén nhọn thanh âm. Diệp Trần lông mày trao chọn, 8 vạn. 8 và 5. Diệp Trần còn muốn tiếp tục tăng giá, có thanh âm chuyển tới, "Tiểu ra Hỏa, dừng ở đây a. Cho ta một cái mặt mũi. Lại để cho Diệp Trần buông tha cho Kim Diệu trấn sát kiếm là không thể nào." Kim Diệu ý cảnh lúc hắn đặc biệt trọng yếu sớm một bước đem kim chi ý cảnh tìm hiểu đến thực hạ là hắn có thể sớm một bước áp dụng tu luyện kế hoạch cho nên nghe được thanh âm thờ ơ thản nhiên nói 9 bạn hư cái giá tiền này hiển nhiên vượt qua ra giá, giá chi nhân điểm mấu chốt chỉ phải hư lạnh một tiếng Vương tha cho đấu giá 9ạn khối thượng phẩm Linh Thạch một lần 9 vạn khối hai lần 9 vạn khối ba lượn thành giao chúc mừng 48 số phòng khách quý bằng H hữu đấu giá sư ba chủ ý hòa âm mang trên mặt nụ cười hài lòng Chỉ chốc lát sau công phu, có phòng đấu giá nhân viên công tác đưa tới kim diệu trấn sắt kiếm ngọc giảng, Diệp Trần tiền trả cho đối phương 500 vạn khối trung phẩm linh thạch cùng 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó nhận lấy ngọc giản. Tiếp tiếp, bên trong phòng đấu giá hào khí càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng điên cuồng, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều tương đương hiếm thấy, có tiền mà không mua được, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, đấu giá hội vừa rồi tại lớn nhất cao chiều trong kéo xuống màn che. Trong mặt thất, đèn đuốc sáng trưng, Diệp chân chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt ngọc giảng, quán chú chân nguyên đi vào. Ông! Trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, vô biên vô hạn hoang vu bên trên bình nguyên, một gã thấy không rõ tướng mạo kiếm khách rút ra trường kiếm, trường kiếm tản mát ra chói mắt kim quang. Kim quang lưu chuyển, không ngừng chấn động, một lần trong nháy mắt tựa hồ chấn động nghìn lần, mấy ngàn lần, liền không gian đều sinh ra cộng minh, gợn sóng như nước. Kiếm khách trường kiếm trong tay một chiêu Bên trên bình nguyên vô thanh vô tức xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe ránh. Sở hưu tất ca bùn đất đều phẳng phất búc hơi, thư không tiêu thất. Cao tần suất, sắc bén, đây quả thực là một cái siêu cấp cơ điện. Diệp Trần nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người, người bình thường cầm cơ điện có thể thiết cắt sắt thép. Mà cái này kim diệu trấn sắt kiếm này đây kim chi áo nghĩa thôi động uy lực so cơ điện lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nghiêng đi thân, kiếm khách khóa chặt lại Diệp Trần, lại là một kiếm chém tới Vô tận kim quang tràn ngập cơ ban, Diệp Trần con mắt tê dần, cảm giác ánh mắt đều tựa hồ bị thiết cắt thoáng một phát, nước mắt dản rùa, về phần trên tinh thần ngược lại không có gì khác thường. Kim Diệu chấn sát kiếm, cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu, dùng cao tần suất chấn giết đầu mục. Tin tức gây dựng lại, Diệp Trần trong đầu xuất hiện Kim Diệu chấn sát kiếm tu luyện bí tịch, không xuất ra hắn dự kiến, cái môn này ẩn chứa kim chi ý cảnh kiếm chiêu quả nhiên thập phần cường hãn. Một kiếm công đi ra ngoài, chân nguyên cùng kiếm khí không ngừng chấn động có thể đơn giản chém ra ngang cấp phòng ngự. Đem kim diệu trấn sát kiếm tu luyện tới hộ định cảnh giới. Cho dù đã đến linh hải cảnh, cũng không cần khổ nổi sát chiêu không đủ rồi. Kiếm chiêu lên, Diệp Trần có tam đại sát chiêu, theo thứ tự là Thiên Lôi Thiết, nghịch thức Thiên Lôi Thiết cùng với Sinh Sinh bất tức. Thiên Lôi Thiết mặc dù nói chỉ tương đương với hai ba thành Ho Á áo nghĩa võ học, nhưng theo tính lão huyên chỗ đó, Diệp Trần đạt được không ít linh ngộ, chờ hắn đem kinh vân kiếm pháp thức thứ 9 dung nhập đến Thiên Lôi Thiết trong. Thiên lôi thiết là đửa cờ chính tông cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu. Đương nhiên, một ngày không tìm hiểu lôi chi áo nghĩa. Thiên lôi thiết một ngày không được hoàn thiện, như lại áo nghĩa kiếm chiêu là cờ ân ở áo nghĩa đến thôi động đấy. Nịch thức thiên lôi thiết là thiên lôi thiết song bảo thai huynh đệ, cả hai tính cách hoàn toàn trái lại, một vừa vặn đến, một cái chạy đến đến, không thể không nói, chạy đến đến càng đánh mạnh vào một điểm, sắc khí càng đủ, một kiếm chém ngược, chẳng những có thể bắn ngược công kích, còn có thể làm cho đối phương trở tay không kịp Đáng sợ nhất chính là, nghịch thước thiên lôi thiết hội theo thiên lôi thiết cường đại mà cường đại, vĩnh viễn bao trùm thiên lôi thiết một đầu, nhưng lại không thể thiếu thiên lôi thiết. Bởi vì mất đi thiên lôi thiết, nghịch thức thiên lôi thiết tiểu mất đi tiến bộ cơ hội, vĩnh viễn dừng bước không tiến. Về phần sinh sinh bất tức nếu so với thiên lôi thiết cùng nghịch thước thiên lôi thiết thêm đều yếu thắng, thanh liên kiếm pháp với tư cách nhất đỉnh tiêm địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, cuối cùng nhất thức uy lực liền diệp trần đều rất là giật mình, trực tiếp tương đương với năm thành Ho Á Áo nghĩa võ học. Đây cũng là vì cái gì hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới tìm hiểu thức thứ 9 nguyên nhân. Tiêu trước mắt mà nói, Sinh Sinh bất tức tuyệt đối là Diệp Trần trung cực đòn sát thủ, không thể sửa đổi. Ngoại trừ Tam đại kiếm chiêu, Diệp trần thể nội còn thai ngén lấy một đạo Liên Tâm kiếm khí, Liên Tâm kiếm khí tuyệt nhanh vô cùng. Xuyên thủng lực thập phần mạnh mẽ, luận ý lực, chỉ sợ đều không thể so với Sinh Sinh bất tức ý hế u bao nhiêu, đương nhiên, cũng không có Sinh Sinh bất tức như vậy huyền nào. Liên Tâm kiếm khí lưỡng khắc trung khôi phục một lần, cận chiến thời gian. Có pha vỡ cục diện tác dụng. Nếu có thể đem kim diệu trấn sát kiếm cũng tìm hiểu, không cần tìm hiểu bao nhiêu, chỉ cần tìm hiểu đến năm thành Ho Á Hở Diệp Trần tổng hợp thực lực còn có thế tiếp tục dâng đi lên, đối nghịch lúc đem toàn bộ có càng nhiều lựa chọn, có càng nhiều tuyệt sát cơ hội, ý nghĩa phi phạm. Diệp Trần sân nhỏ tại Lôi Đô không tính là quá lớn. Nhưng bên trong cảnh điểm không ít, hòn non bộ nước biếc, có đỉnh đài lầu các, có hoa phố vườn trái cây, còn có một mảnh trúc lâm. Chúc Lâm gió nhẹ phơ phất, một mảnh lục ý. Trúc Lâm trên đường nhỏ, Diệp Trần lẳng lặng lẽ đứng ở nơi đó, song tay nắm lấy Phá Phôi kiếm tại tiền phương của hắn. Cắm một cây trường mâu, trường mâu hào quang lưu chuyển, Tàn mát ra thuộc về trung phẩm bảo khí chấn động. Ông, Phá Phôi kiếm bên ngoài thân ánh sáng màu xanh chấn động, Diệp Trần một kiếm chảng tại trường mâu bên trên. Khanh ngặc một tiếng, ngàn vạn hỏa tinh bắn ra, nếu không là Diệp Trần dùng chân nguyên khí chàng ngăn cách, khắp chúc lâm đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không được! Một kiếm này chỉ lập tức chấn động 240 lần, miễn cương đạt đến một thành ho a h a không cách nào tại trung phẩm trường mâu bên trên chém ra lổ hồng. Diệp Trần lắc đầu, tu luyện nhanh 3 ngày rồi, y kim diệu chấn sắt kiếm có chút tiến bộ, có thế xa xa không đạt được yêu cầu, hắn trong ngắn hạn mục tiêu là 3 thành ho a h a thậm chí 4 thành hoa A-H-A-U. kim loại tại rung động lắc lư. Trong lúc vô tình, Diệp Trần phát hiện trường mâu tuy nhiên đỉnh chỉ run dậy. Có thể kỳ thật vẫn còn dùng cao tần suất rung động lắc lư. Bởi vì rung động lắc lư biên độ rất nhỏ, mắt thường cũng khó khăn dùng phát giác. Văng. Diệp chân lại là một kiếm chẳng tới, trường mâu rất nhanh run run, run run, run, run biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng diễn biến vi rung động lắc lư, không khí tại than nhẹ. Kim chi ý cảnh, rung động lắc lư, hạt, tổ hợp, duneje, nên có loại này ý cảnh, thuận theo tự nhiên ý cảnh, trước khi quá mức tận lực rồi, tiến bộ ngược lại nhỏ, cũng không có có càng nhiều càng ngộ. Tu luyện võ học khó khăn nhất là tìm thích hợp tử. Đường đi đã tìm đúng, tu luyện la mở chơi ăn tờ hờ ơ tờ. Đường đi sai rồi, phải đi rất nhiều chặng đường văn uổng, lãng phí thời gian. Văng. văng, văng, văng. Tìm đúng đường đi, Diệp Trần trong đầu linh quang càng ngày càng nhiều, không ngừng vùng vẩy lấy phá phôi kiếm, dùng cao tần suất chảm kích trường mâu. 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Diệp Trần tu luyện kim diệu trấn sát kiếm bỏ ra suốt 1 tháng thời gian càng ngộ như lũ quét bục phát, một phát không thể văn hồi, mà trường mâu bên trên lổ hổng càng ngày càng nhiều, mặt cắt sắc bén vô cùng. Kim loại tuy nhiên là thể rắn, nhưng bên trong nhỏ bé hạt kỳ thật đã ở vận động, rung động lắc lư có thể cho kim loại càng thêm rắn chắc, càng thêm có tính công kích, bất quả muốn nắm giữ tốt một cái độ, độ nắm giữ không tốt. Kim loại ngược lại muốn tan giã, tương đối ứng đấy. Kim diệu chấn sắt kiếm uy lực tự nhiên cũng không cách nào phát huy, bất kể là kim loại hay vẫn là kim chi ý cảnh, đều là một cái đạo lý Diệp trần xa vào đến một cái kỳ diệu trong trạng thái Tựa hồ có thể cảm ứng được trong tay phá phôi kiếm tánh mạng Có thể cảm nhận được phá phôi kiếm vui sướng Tại loại trạng thái này xuống Kim Chi Ý Cảnh tìm hiểu nước chạy thành sông Tiến bộ thần tốc So với lúc trước tìm hiểu lôi Chi Ý Cảnh Cùng một Chi Ý Cảnh muốn dễ dàng rất nhiều lần Có lẽ, hắn muốn nên sớm một bước tìm hiểu Kim Chi Ý Cảnh Cái này Ý Cảnh, cùng hắn thập phần phù hợp Ông Trong tay phá phôi kiếm rung động lắc lư Khởi hái Quan chú đến trong đó, chân nguyên tùy theo rung động lắc lư, phục lên kiếm quang tại cả hai dung động lắc lư điệp ra xuống, thập phần làm cho người ta sợ hãi, coi như có thế thiết các không gian. Không có mở hai mắt ra, Diệp Trần cất bước về phía trước. Một kiếm chém ra. Cờ giặc. Trung phẩm trường mâu chặn ngang mà đoạn, Đức gây cho bóng loáng trong như gương, biên giới tắc thì sắc bén có thế cắt vỡ sắt thép. Mà chém ra một kiếm này, Diệp Trần thậm chí không có có cảm giác đến chút nào trở ngại, phản phất chặt đứt không phải độ cứng kinh người trung phẩm trưởng mâu là một cây một đầu. Chương 485, thần bí gia tộc. Không hổ là kim diệu trấn sát kiếm, chỉ có nắm giữ bốn thành hỏa hầu, uy lực liền cùng sinh sinh bất tức tương đối, một kiếm có thể chặt đứt trung phẩm bảo khí. Diệp Chân mở ra hai mắt, cảm thán không thôi. Sinh sinh bất tức cùng kim diệu chân sát kiếm ở nào đó hình thức thượng rất tương tự, tỉ như, lực đạo đều là nhất trọng nhất trọng trọng, buộc phát ra càng mạnh uy lực, bất đồng chính là sinh sinh bất tức tần số tương đối thông thả, hơn chạy dài. Mà kim diệu chấn sắt kiếm còn lại là trong khoảng thời gian ngắn rung động rất nhiều lần, trong nháy mắt bộc phát, hai người không có ưu khuyết, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là nói thuộc tính, kim diệu chấn sắt kiếm dù sao cũng là dùng kim chi áo nghĩa. Thôi động, kim thuộc tính ở lực công kích thượng, rõ ràng vượt qua một thuộc tính. Thương, phá phôi kiếm trở vào bao, diệp trần đem gãy lịa trung phẩm trường mâu nhặt lên, ném vào chữ vật linh giới trong, nói về, hắn hủy hoại trung phẩm bảo khí đã không ít, đều là bị hắn luyện công luyện phá hư Những thứ này trung phẩm bảo khí cũng không phải là không còn dùng được, chủ yếu là không có rót vào chân nguyên. Nếu ở rót vào chân nguyên dưới tình huống, Diệp Trần chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại lồ hồng, chớ đừng nói chi là một kiếm chặt đứt. Kim Diệu trấn sát kiếm tu luyện tới 4 thành hòa hậu, bất tử chi thân cũng tu đến rồi ngũ tạng lục phủ, nên lúc rời đi. Bất chi bất giác, Diệp Trần ở lôi đâu ngây người hơn 2 tháng, tới tham gia vũ đạo trà hội tuổi trẻ Tuấn Kiệt tháng đầu đã rời đi, bao gồm nam chắc vực nhóm người Lý tiêu vân sở trung tiên còn lại là tháng thứ hai rời đi, mà mộ dung khuynh thành một tuần lễ trước cũng rời đi, nàng phải về gia tộc của nàng, thuận tiện đóng một lần trường quan, đem trong cơ thể ma lực tinh hoa triệt để luyện hóa. Thì ngược lại tiên, thẳng lưu đến bây giờ. Vũ trưởng lão, hắn rời đi. Khoảng cách cửa thành phía tây gần đây một nhà tựu lâu, hai gã thần bí nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng, nói chuyện chính là y phục rực rỡ trung niên, cũng là ngũ độc quỷ tướng. Vũ trưởng lão gật đầu Chỉ cần ta nguyện ý, phương viên mấy trăm giảm thủy nguyên khí cũng là của ta mắt, hắn là chạy không khỏi của ta truy tung. Vậy thì tốt. Ngũ độc quỷ tướng đối với vũ trưởng lão năng lực rất tin dùng, biết đối phương sẽ không nói lời nói dối. Bất quá, hắn ở vũ đạo trà hội thượng cao chốt vất lộ, chỉ sợ dựa vào hai người chúng ta, chưa chắc có thể lưu lại hắn. Ngươi cũng biết, hắn không phải là giống như tinh cực cảnh cứng giả. Ngũ độc quỷ tướng hắc hắc cười lạnh, cái này ta dĩ nhiên biết, ta đã có vạn toàn chuẩn bị lần này Hán tuyệt đối chạy không khỏi của ta ngũ chỉ sơn. Vũ trưởng lão nâng trung trà lên nhấp một miếng. Ngũ độc, ta ở trên người của ngươi đã lãng phí mấy tháng thời gian. Ngươi nên nói cho ta biết trên người tiểu tử kia có bí mật gì đi. Ngũ độc quỷ tướng đánh cái ha ha. Vũ trưởng lão, hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta nhưng bằng bảo đảm, lấy được chỗ tốt, nhất phần cũng sẽ không ít cho ngươi. Không, ngươi và ta lấy được giống nhau nhiều. Dù sao chúng ta sau này cơ hội hợp tác còn nhiều, rất nhiều. Lần này là hai người chúng ta kỳ ngộ. Tuất, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vũ trưởng Lao rõ ràng ngũ độc quỷ tướng tính cách, đối phương là không thấy thỏ tử không tương, nếu hắn say mê tại đối phó Diệp Trần, tự nhiên có đối phương đích đạo để ý, bản thân chỉ cần chuẩn bị tiếp thu chỗ tốt là được, tới vào trong đó có hay không bẫy giờ, hoặc là ngũ độc quỷ tướng qua sông rút cầu, Vũ trưởng lão hoàn toàn không lo lắng, hắn chính là kiểu u giáo trưởng lão, cái gì những mưa gió chưa từng thấy. Trà uống một nửa, hai người rời đi biển mây chạy trườn, tu tán thất thường. Một con khổng lồ phi hành khôi lỗi phá không phi hành, tốc độ đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thể khổng lồ dọc đường biển mây trực tiếp bị xoắn thành phấn vụn, tạo thành một cái thẳng tắp lối đi. Mà ở phi hành khôi lỗi lưng, ngồi xếp bằng một gã áo lam người trẻ tuổi. Áo lam người trẻ tuổi chính là rời đi Lôi Đô Diệp Trần. Dùng phi hành khôi lỗi lên đường, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, thể lực cùng tinh lực tùy thời giữ vững ở điên phong trạng thái, không thể không nói Đây là một vĩ đại phát minh, phi hành khôi lỗi chiến lược không tầm thường, nhét vào thượng phẩm linh thạch lời nói, thậm chí có thể cùng tình cực cảnh cực hạn cường giả chống lại, nó nội bộ vẫn ẩn nút hai môn thượng phẩm khôi lỗi pháo, một pháo uy đủ sức để san bằng một ngọn thôn trấn, dĩ nhiên, này một pháo tiêu hao cũng hết sức đại, ước chừng muốn hao hết 50 khối thượng phẩm linh thạch linh thạch nguyên khí. Mặc dù như thế, phi hành khôi lỗi tác dụng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu, là lên đường. Chân chính thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi là có thể đủ cùng bình thường linh hải cảnh đại năng chống lại, mà phi hành khôi lỗi chế tạo ra, thuần túy là vì để cho lên đường biến thành hưởng thụ. Ngẫm lại xem, có một kiện phi hành ngũ lỗi, ngươi có thể ngồi ở phía trên bay lên mấy tháng, đổi thành tình cực cảnh cường giả hoặc là linh hải cảnh đại năng, có ai có thể liên tục phi hành mấy tháng, không chết vì mệt cũng phải tươi sống nhìn chết. Diệp chân phía sau hơn 200 tròng, Ngũ độc quỷ tướng cùng Vũ trưởng Lao vẫn đi theo hắn. Ngũ độc quỷ tướng sắc mặt khó coi, Khốn kiếp, tiểu tử này từ nơi nào làm ra một kiện phi hành khối lỗi, nhìn qua, ít nhất là đứng đầu trung phẩm phi hành khối lỗi. Diệp chân ở báo hình dạng phi hành khôi lỗi dần rả là trung phẩm linh thạch, tốc độ cao nhất làm gấp 5 lần vận tốc âm thanh, cho nên ngũ độc quỷ tướng sinh ra hiểu lầm, cho là trung phẩm phi hành khối lỗi. Hắn thứ ở trên thân càng tốt, thu hoạch của chúng ta càng phong phú, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Vũ trưởng lao sắc mặt đồng dạng lục nhã, mặc cho là ai không ngủ không nghỉ. Ở trên không trung phi hành một tuần lễ, đường xá đạt tới kinh người năm mười vạn giảm, cũng sẽ không có tốt tính tình. Hung hăng hít một hơi, ngũ độc quỷ tướng nghiêng đầu nói, chúng ta đã rời đi lôi vực, xuất hiện ở hành lĩnh vực, không biết tiểu tử này đến lúc nào mới có thể hạ đi nghỉ ngơi. Vũ trưởng Lao đang muốn nói chuyện, đống nhiên mi mau nhất tiêu, hắn đi xuống. Đã sinh chấn, hành lĩnh vực hàng vạn hàng nghìn chấn nhỏ một trong, bởi vì tới gần thợ săn sân mạch, lui tới võ giả có chút không ít. Thu hồi phi hành khôi lỗi. Diệp Trần nhảy xuống. Khách quan, bên trong mời. Vương Đại Nhân, người khỏe lâu đừng tới, phía nhã gian ngồi, ta lập tức tới hầu hạ ngươi. Đá xanh trong trấn tiểu lâu cửa, điếm tiểu nhị bả vai đắp khăn lông, hết sức nhiệt tình chào hỏi khách cũ, nặc lớn tiểu lâu lộ ra vẻ nhất phái thịnh vượng. Vội vàng không thể tách rời ra điếm tiểu nhị mặc dù mệt chết đi, trong lòng nhưng rất vui vẻ, này đá xanh tiệm rượu cũng không phải là bình thường tiểu lâu, làm ăn lửa nóng nguy, làm cho này trong điếm tiểu nhị. Hắn tiền lương nếu so với cái khác tiểu lâu điếm tiểu nhị cao hơn mấy lần không dùng được mấy năm là hắn có thể tích lũy tiếp theo bút khả quan tài sản làm 5 tuổi con mua thượng một quyển bình thường nhất công pháp bí tịch để hắn sau này có thể trở thành võ giả lau mồ hôi điếm tiểu nhị mánh nơi nhìn một chút phát hiện lại có một nhóm người đi tới nhóm người này rất cổ quái đại hạ thiên mang theo đấu lạ đấu lạ bên bờ nơi còn treo móc màu đen băng gạc làm cho người ta nhìn không thấy tới mặt mũi mấy vị khách quan lâu một đại đồng đầy Lầu 2 còn nữa mấy tờ vị trí. Điếm tiểu nhị cẩn thận chiêu đái. Ngươi không cần theo tới tự chúng ta đi tới. Một người trong đó lạnh như băng vừa nói. Tiểu. Nhỏ hiểu. Nghe đối phương thanh âm, điếm tiểu nhị nhịn không được dùng mình một cái. Tốt thanh âm đáng sợ, thật giống như bị hung ác nhất giã thú nhìn thẳng giống nhau. Tóc gây đứng đấy, thân thể tê dại. Một nhóm người đi tới lầu 2, đánh giá một cái gần như ngồi đầy đại đường, hướng bên cạnh nhã gian đi tới. Các ngươi làm gì? Cái này nhã gian là của chúng ta mau đi ra." Bị Điếm Tiểu nhị gọi là vương đại nhân trung niên hết sức căng thức, nhìn chầm chằm trước mắt khách không ngợi mà đến. Một ga đấu lạp người đi ra, lòng bàn chân mỉm cười nói đập mạnh, "Cái này vương đại nhân hộp máu bay ngược, dán tại trên vách tường." Cút. Lạnh lèo thanh nghiêm lệnh nhã gian mọi người hai chân phát run, vương đại nhân nhưng là đá xanh trấn đều biết bao nguyên cảnh cao thủ, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Đại nhân bất giận, "Chúng ta lập tức rời đi lập tức." Đở dậy vương đại nhân Trong gian phòng trang nhã người đi được không còn một mảnh. Chúng ta ngồi xuống đi. Cầm đầu đấu lạp người vung tay lên, ghế ngồi nhất tề lập toàn tức trực tiếp ngồi ở thủ tòa thượng. Tiểu lâu ngoài, lại một gã khách nhân đến. Thiếu hiệp, bên trong mời, lầu 2 có tòa vị. Điếm tiểu nhị lần đầu tiên nhìn thấy khí chất như thế xuất chúng đích thanh niên, lộ ra vẻ hết sức nhật tình. Diệp Trần thưởng cho đối phương một thỏi bạc nói, mang ta đi tới. Được rồi. Điếm tiểu nhị không người đi ở phía trước đem Diệp Trần dẫn tới lầu 2 Tìm một tờ sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, Diệp Trân phân phó nói, thượng một bình tốt nhất rượu, lại tới mấy người nhắm rượu chút thức ăn. Tốt, lập tức cho ngài đưa tới. Điếm tiểu nhị vội vàng xuống lầu. Uống một hớp nước trà trên bàn, Diệp Trân hoàn đầu chung quanh, phát hiện trong tiểu lâu võ giả không ít, bất quá đại đa số đều là ngưng chân cảnh võ giả. Báo nguyên cảnh võ giả đều ở trong gian phòng trang nhã, gì, tận cùng bên trong một cái nhã gian lại bị linh hồn lực ngăn cách ở là linh hải cảnh đại năng. lắc đầu Diệp Trần cũng không đi trong nòng, đã sanh chấn mặc dù tương đối hẻo lánh, nhưng không có nghĩa là không có linh hải cảnh đại năng tới đây, bay đã lâu, tổng yếu xuống tới nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chịu chút rượu ngon món ngon. Chỉ chốc lát sau công phu, tiểu thủy cùng chút thức ăn tiến đưa lên tới, Diệp Trần vùi đầu bắt đầu ăn. Lần này chúng ta mặc dù tiêu diệt vương gia, nhưng lấy được huyết mạch tinh thạch cũng không nhiều hơn nữa, vương gia kiệt xuất nhất hai người đời sau cũng không tìm được, theo gia tộc tình báo hai người này đã thức tỉnh rồi lục đầu xa huyết mạch Để cho bọn họ lớn lên cũng là một việc chuyện phiền thoái Cầm đầu đấu lạp người nhàn nhạt vừa nói Tay trái người đội đấu lạp nói Lục trưởng lão Hai người lục đầu xa huyết mạch mà thôi Cho dù để cho bọn họ lớn lên Cũng dao động không gia tộc bọn ta sao Không, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Đây là gia tộc tôn chỉ Cho nên làm như không làm Muốn, nhất định phải la mờ sạch sẻ Chảm thảo chứa căn Lục trưởng lão nói không sai Vương gia ở thật lâu trước kia là vương tộc Mà gia tộc bọn ta tuy nói có vương tộc thực lực Nhưng dù sao cũng là gần đây 100 năm chuyện, vương gia sang ngã, thành bình dân tộc, có thể khó bảo toàn không có gì phiên thân nội tình, nhất là ở vương gia lấy được huyết mạch tinh thạch so sánh với trong tưởng tượng ít, ta hoài nghi, đang ở đó hai người vương gia đời sau trên người, phải đem bọn họ tìm ra. Biển người mịt mờ, tìm một người gia tộc dễ dàng, tìm hai người quá khó khăn. Cầm đầu đấu lạp người lắc đầu, không nổi, nhiệm vụ lần này vội vàng, gia tộc chưa kịp phái thượng coi trọng truy tung người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Coi trọng truy tung người 3 ngày sau sẽ đến, có hỗ trợ của bọn hắn, truy tra có lục đầu xà huyết mạch người dễ dàng. Coi trọng truy tung người cũng muốn. Mọi người hơi kinh ngạc. Dạ. Đột nột. Cầm đầu đấu lạp người như mày. Tại sao vậy? Lục trường lão. Bên cạnh đấu lạp người hỏi thăm. Không tốt, có người muốn công kích tử lâu. Vâng anh. Một đầu tử vụ ngưng tụ thành khổng lô thiềm cấp chúng mục tiêu tử lâu, thiềm cắp bên ngoài cơ thể giật tràn tử sát sương mù, cách rất xa. Liền có người miệng sùi bấm mép ké trên mặt đất, mà cùng thiềm cắp tiếp xúc tiểu lâu giống như format giống nhau, hòa tan một đại khối, tử khí sôi trào. chương 486, ngũ độc đại trận. Độc khí công kích. Diệp Trần mặt sắc biến đổi, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía tử vụ thiềm thử. Tử vụ thiềm thử chia làm hai nửa, bất quá rất nhanh lại hợp lại, cự trùy mở ra, một cái mấy trục thước lớn lên tím sắc đầu lưỡi phun phun ra, tịch quyển hướng Diệp Trần. Muốn chết Nhìn trong tiểu lâu rớt xuống một mảng lớn người, Diệp Trần thần sắc căm trầm, kiếm trong tay bằng vượt qua thị giác tốc độ vùng ra, bóng kiếm chằng ngập. Khúc khích khúc khích khúc khích. Tử vụ thiềm thư bị xoắn thành mỏng manh xương mù, tan giả ra. Nhưng là sau một khắc, tàn phá tiểu lâu chợt hx hx tiếng động, dựa vào cửa sổ người xanh mục kết thiệt, thì ra là không biết đến lúc nào, một cái khổng lồ làm cho người ta sợ hãi tử vụ cự xà bao lấy tiểu lâu, đang chuẩn bị cuốn chặt thân thể, giết chết trong tiểu lâu mọi người. Những độc chất này khí ngay cả chân nguyên cũng có thể đủ dễ dàng hữu thực, người nào ác như vậy độc, muốn bắt trong tiểu lâu mọi người chôn cùng. Diệp Chân không cần nghĩ cũng biết, xuất thủ người tất là lần trước đánh lén mình người, đáng tiếc lần trước không có chạm mặt, không nghĩ tới lần này lại đã tìm tới cửa. Ngao, ngao, ngao. Kinh khủng tiếng soi chu vang lên, tận cùng bên trong nhã gian mạnh buộc phát ra cuồng bạo khí lưu, khí lưu đánh tường đổ vết tường, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, đem tử vụ cự xà cũng cho đánh bay, đánh sơ xác lại là một loại huyết mạch. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, vốn là nhã gian địa phương chống trải một mảnh, giữ rọi lộ trong tầm mắt chính là một đám đấu lạp người, bọn này đấu lạp nhân khí tức lành lạnh, ở sau lưng của bọn Hán, hiện ra tất cả cự lang hư ảnh, cự lang hư ảnh cùng bình thường yêu lang bất đồng, thanh sắc kinh khủng ánh mắt, bạch sắc bộ lông, đúng là trong truyền thuyết thanh nhãn bạch lang, trên đại lục đã biến mất thanh nhãn bạch lang. Tích thân long đầu hư ảnh, tam đầu xà hư ảnh, thanh nhãn bạch lang hư ảnh, những thứ này rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Thế nào như thế của quái? Diệp Trần cho mày, chiến bương đánh vào hắn đầu góc tin tức đại đa số là về tu luyện hoặc là cùng tu luyện có liên quan đồ, cái khác kiến thức cũng không phải là cái gì cần có đều có. Độc khí công kích không dứt, tử vụ cự xà cương bị đánh tan, lại xuất hiện vô số người đầu đại nhỏ tử vụ chi chu, tử vụ chi chu tốc độ kỳ khoái, 8 con tờ u ba động nhanh như thiểm điện, thậm chí có thể làm cho người sinh ra ảo giác, cho nên một trong chốc lát, cả một tiểu lâu trừ Diệp Trần. Cũng chỉ còn lại có đám kia đấu là người, mà tiểu lâu cũng rất khoái bị tràn ngập độc khí cho hủ thực hòa tan. Mất đi vách tường cách trở, Diệp Trần cùng đấu lạp người giữ dội lộ đi ra. súc sinh, Diệp Trần trong cơ thể buộc phát ra sát khí mãnh liệt, dòi mắt nhìn lại, không chỉ tử lâu, cả thanh thạch trấn cũng bị tím sắc độc khí cho bao phủ lên, hình như là một mảnh tử vụ tràn ngập khu vực, linh hôn lực lang ra, ở ngã tư đường, cư dân trong lầu, trong trà lâu, trong cửa hàng, người chết ngàn vạn. Ngàn vạn cố thi thể đầu tiên là bị hủ thực thành bạch cốt, lại từ bạch cốt biến thành hôi tẫn, thủ đoạn chi sắc bén, quả thực làm người ta giận sôi Mà hết thể này mục đích chỉ có chỉ là vì đối phó bản thân. Vì đối phó một mình ta, lại chu diệt cả thôn trấn nhân khẩu, các ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm các ngươi. Kinh khủng kiếm y phóng lên cao, tím sát xương mù bị xé mở một đạo khổng lồ lỗ hồng, diệp trần hai tay cầm kiếm, nặng nghề vung ra. Tạp sát! Thanh thạch chấn đột nhiên hẹ ra tử vụ khu vực chia ra làm hai. Triển khai thân pháp, Diệp Trần theo không có có độc khí lối đi lao đi, chỉ có đến rồi thanh thạch trấn phía ngoài, hắn mới có thể tìm được thi độc người chân thân. Bất quá ngay khi hắn lướt đi đi mấy chục thước, lối đi trong nháy mắt lấp đầy, vô số tử vụ giết đánh sâu vào tới đây, một mảnh lại một mảnh, thật giống như sóng chiều. Diệp Trần nét mặt tính táo, thân hình lăng không gặp lại, hướng phía phía trên đột phá. TTT, phía trên cũng là tử lộ. Một mảnh dài hẹp tử vụ cự xà du tẩu ở trong sương mù, chi chít, tầng tầng lớp lớp, thật giống như thiên la địa võng. Đây là trận pháp, chúng ta rời đi nơi này. Cầm đầu đấu lạp người nhìn ra thi độc người mục tiêu là Diệp Trần, cho nên dập tắt muốn giết người diệt khẩu tính toán, hắn không cho là Diệp Trần có thể thành công bỏ chạy trận pháp tuyệt sát. Dĩ nhiên, nếu là thi độc người không tức thời, muốn ngay cả bọn họ cùng nhau giết, vậy cũng đừng trách hắn phá hư đối phương hảo sự. Siêu siêu. Đấu lạp người có Bạch Lang hư ảnh hộ thể tốc độ kỳ khoái, mà thi độc người hiển nhiên không có làm ra ngu xuẩn lựa chọn, vì bọn họ mở ra một cái lối đi. Một người chân nguyên không thể nào có như vậy hùng hậu, đây là trận pháp. Diệp Trần không ngu nốc, biết mình bị trận pháp bao phủ, đột phá trận pháp có hai người biện pháp, một cái nảy đầy lực phá đúng dịp, nói cách khác, dựa vào áp đảo sinh thực lực đánh vỡ trận pháp, không cần suy nghĩ cái khác, một cái còn lại là bằng phá vỡ đúng dịp, trận pháp xảo diệu, người tìm ra phá trận phương pháp, tự nhiên hơn xảo diệu. Phía dưới diệp chân linh cơ vừa động, lòng bàn chân quay lại, thật giống như lưu quang giống như trốn vào dưới nền đất. Từ vụ bao phủ thanh thạch trấn phía ngoài, Ngũ độc quỷ tướng cười lạnh, dưới đất chỗ sơ hở này ta sao lại không biết, Ngũ độc đại trận nhưng là xâm nhập đến dưới đất một văn thước, từ đó sau này, này tấm địa phương có trở thành tuyệt địa, ngàn năm bên trong đều không thể dừng người. Một bên Vũ trưởng lão nhìn về phía một phương khác hướng, bọn họ tới. Đám người kia không đơn giản, tựa hồ có được thông minh huyết mạch, có thể không chọc cho, tận lực không cho. Ngũ độc quỷ tướng đối với đấu lạp người hết sức kiên kỵ, nếu không cũng sẽ không thả bọn họ đi ra, sợ đối phương đem mình trở thành địch nhân, tự nhiên đông ngang. Đấu lạp người dừng ở trăm mét ngoài. Cầm đầu đấu lạp người đạm mặt nói, hai vị hảo thủ đoạn, lại vô thanh vô tức mở hạ một ngọn ngũ độc đại trận, độc chết một cái thôn chấn người. Ngũ độc quỷ tướng một bên thúc dục trận pháp, một bên cười hát hát nói, tiểu tử kia cùng ta co ân oán vì đối phó hán, không kịp nhiều như vậy, về phần các vị, có nhiều tội Mong rằng không cần so đo. Hừ, người nói không so đo tiểu không so đo, cũng quá dễ dàng đi. Bên cạnh một cái đấu lạp người hừ lạnh một tiếng. Vũ trưởng lao lắt đầu, từ chữ vật linh giới trong mở ra một kiện thượng phẩm bảo khí, ném tới, nói, đây là bồi thường cho các ngươi Đưa tay tiếp được quang hoa trói mắt thượng phẩm bảo khí, cầm đầu đấu lạp nhân khí máu một trận sôi trào. Khí huyết sôi trào nguyên nhân không phải là thượng phẩm bảo khí tạo thành, mà là có đồ vật gì đó ở gọi về hắn, là coi trọng truy tung người. Bọn họ sớm 3 ngày qua. Chúng ta đi. Thu hồi thượng phẩm bảo khí, cầm đầu đấu lạp người không nói hai lời, xoay người rời đi. Những người khác cũng cảm ứng được phương xa gọi về, chặt đi theo phía sau hắn. Kỳ quái, bọn họ thật giống như có chuyện gì. Vũ trưởng lão lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ngũ độc quỷ tướng cười nói, có việc tốt nhất, tiết kiệm quấy giày chúng ta, hiện tại kết nối với thiên đô giúp chúng ta, tiểu tử kia còn có cái gì không ngã xuống lý do, chờ ta được đến nên có được sự vận sẽ đem hắn chế tạo thành độc thi, nói vậy có rất thú vị. Thú vị bất hữu thú vị ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi không cố gắng hạ xuống, sẽ phải mệnh không được hắn. Từ vũ trưởng lão cái phương hướng này, có thể rõ ràng thấy tử vụ khu vực bên trong kiếm khí tung hành, độc khí ngưng kết cự xà, giết cùng với thiểm thử chờ độc vật dối rít bị xé rách. Hắc hắc, ngũ độc đại trận phải 625 viên kịch độc tinh thạch mới có thể bày đặt, đây chính là ta 10 năm thời gian tài siêu tập tới, sao lại dễ dàng như vậy bị phá Tuy nói Ngũ độc quỷ tướng đối với Ngũ độc đại trận rất có lòng tin, nhưng thuộc hạ không thể chậm trễ, không ngừng thúc dục Chân Nguyên, cổ động tím sắc độc khí ngưng kết thành độc vật công kích Diệp Trần, lợi dụng số lượng ưu thế triệt tiêu Diệp Trần công kích ưu thế. Tím sắc khu vực bên trong, Diệp Trần hộ thể Chân Nguyên không ngừng bị hủy thực, Chân Nguyên lưu thất tốc độ đang ở tăng nhanh, hắn không phải là linh hải cảnh đại năng, Chân Nguyên kịp không hơn đối phương hùng hậu, cũng kịp không hơn đối phương tinh thuần, bất kể chiến lực như thế nào. Hắn ở chân nguyên phòng ngự thượng hoàn cảnh xấu là không thể tranh cãi. Đối mặt này chỗ nào cũng có tím sắc độc khí, Diệp Trần duy nhất có thể làm đúng là dựa vào hộ thể chân nguyên mạnh bạo kháng, sau đó nghĩ biện pháp tấn công đi ra ngoài, về phần bằng phá vỡ đúng, dịp, đó là không có khả năng, hắn đối với trận pháp cũng không biết, nếu như dễ dàng như vậy bị phá, trận pháp cũng cũng không phải là trận pháp, mở chơi thật khá sao. Dưới nền đất không được, thổ nhuộm trải qua độc khí hữu thực, sẽ cùng hộ thể chân nguyên ma sát, tiêu hao lớn hơn nữa. Bầu trời cũng không được, nơi đó độc khí nhất nùng, tựa hồ sở hữu độc khí đều ở bay lên, sau đó lại chuyển lại xuống tới, xem ra chỉ có tự chính diện đột phá. Hạ quyết Tâm, Diệp Trần bên ngoài cơ thể thanh sắc hộ thể chân nguyên bắn ra ra một tầng kim quang, nguyên lai là hắn khởi động thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp tăng phúc hiệu quả, toàn tức, trường kiếm trong tay trở vào bao, từ chữ vật linh giới trong lấy ra một thanh phỉ lục sắc trường kiếm, thanh kiếm này là thượng phẩm bảo kiếm, là hắn tại vị mặt chiến trường, đánh chết lục y kiếm khách có được. Vẫn vô dụng. Mặc trên người thượng phẩm phòng ngự bảo khí, trên tay cầm thượng phẩm trường kiếm, diệp chân tổng hợp thực lực bạo tăng, chỉ sợ chống lại chân nhân cấp đại năng, đều có 3 thành năm chắc toàn thân trở lui. Hô! Một kiếm vung ra, vô số tử vụ ngưng kết độc vật bị phân thoái, xuất hiện một cái thẳng tắp vết kiếm lối đi. Thượng phẩm phòng ngự bảo khí, thượng phẩm trường kiếm, tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn muốn giàu có. Tử vụ khu vực độc khí tương đương với ngũ độc quỷ tướng tướ Cho nên Diệp Trần nhất cử nhất động đều ở hắn dưới sự giám thị, giờ phút này nhìn thấy Diệp Trần trang bị tốt nhất phẩm bảo khí, mặt sắc gâm trầm xuống tới, chân nguyên thúc dục cực hạn, ở tử vụ khu vực bên trong ngưng kết ra một chi chi độc vật đại quân, giết hướng Diệp Trần. Thanh thạch trấn cũng không lớn, tử vụ khu vực so ra kém mỹ vụ cấm khu đáng sợ như vậy, ta trước dựa vào hộ thể chân nguyên sống quá một khoảng cách, sau đó thoáng cái phá vỡ trận pháp lao ra. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, Diệp Trần bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên càng ngày càng dày càng ngày càng chắc chắn, sau đó thân hình mở ra, đó độc vật đại quân phóng đi. Phốc phốc phốc phốc. Độc vật đại quân đánh sâu vào ở Diệp Trần hộ thể chân nguyên thượng, phát ra phốc phốc trách vàng, thật giống như trứng gà đụng phải tảng đá, lại thật giống như nước trà dội đến rồi trên mặt đất, nương theo lấy còn nữa khúc khích tiếng hủ thực, liên miên bất tuyệt. Hộ thể chân nguyên càng ngày càng mỏng, Diệp Trần lâm vào độc vật đại quân đang bao vây. Kim diệu chân sắt kiếm. Không có có bất kỳ dừng lại, Diệp Trần trường kiếm trong tay rung động. Phụt lên kiếm quang giống như muốn cắt kim loại không gian, một kiếm chém đi ra ngoài. Veng. Tử vụ khu vực bị đục lỗ, độc vật đại quân ngạnh xanh xanh bị kéo ra một cái lổ hồng. Khốn kiếp, cho ta ngăn ngừa. Ngũ độc quỷ tướng mặt rử giận, muốn đem Diệp Trần cho chắn trở về. Nhưng là Diệp Trần đã đi tới tử vụ khu vực bên mở, căn bản chắn không được, chỉ nghe siêu một tiếng, Diệp Trần xuất hiện ở tử vụ khu vực phía ngoài, thấy được Ngũ độc quỷ tướng cùng Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão trên mặt hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần nhanh như vậy tiểu phá trận ra. Tiểu huynh đệ, ngươi đâu bất quá chúng ta, chỉ cần ngươi giao ra hắn nghĩ đổ ngươi muốn, ta nhưng bằng tha cho ngươi một cái mạng, lựa chọn như thế nào, liền nhìn ngươi có hay không bị tức giận chừng lý trí. chương 487, lần đầu thi triển bất tử thân. L thứ gì? Diệp Trần rất muốn biết, đối phương muốn được cái gì, hắn không nhớ rõ mình và đối phương từng có giao tập. Ngũ độc quỷ tướng buông tha cho thúc dục ngũ độc đại trận, thần sát gâm lanh nói. Đem ngươi từ thạch nhân trận dưới nền đất có được sự vật giao ra đây, ngươi biết ta nói đúng là cái gì? Ngay vậy, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên meo lại, xem ra đối phương cùng hắn, đều là tìm kiếm bất tử chi thân bí mật người, chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ không thấy được quá đối phương, phải là ẩn nút trong bóng tối sao? người như thế nhất nguy hiểm, tự giống như một cái nút trong đuổi cỏ độc xà, tùy thời cũng sẽ xông tới cắn ngươi một ngụm, mà ngươi trước khi chết cũng không biết là chết như thế nào, tại sao chết? không giao thì như thế nào Trong cơ thể chân nguyên phong thả mà có lực vận chuyển, diệp trần tinh khí thần độ cao tập trung, tùy thời chuẩn bị phát động một kích trí mạng. Không giao, ngươi có sống không bằng chết, cho dù lần này bị ngươi chạy, ngươi có thể tránh được bao nhiêu lần, đến lúc đó, không chỉ một mình ngươi cũng một thoáng, bằng hữu của ngươi, nữ nhân của ngươi, gia tộc của ngươi, cũng sẽ đi theo xui xẻo, thừa nhận không nên thừa nhận hậu quả, đoán chừng bọn họ trước khi chết cũng sẽ hoán hận ngươi sao. Nói đến phần sau, ngũ độc quỷ tướng tùy ý cười lớn Bọn họ mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại Diệp Trần, nhưng Diệp Trần muốn đem bọn họ thế nào lại càng người si nói mộng, lời nói vô căn cứ. Là sao? Ngươi không tìm ta, ta cũng có tìm ngươi, ngươi nhất định là dưới kiếm của ta quỷ. Thân hình đột thứ, Diệp Trần một kiếm cắt ngang đi ra ngoài, một kiếm này không phải là áo nghĩa võ học, cũng không phải là lợi hại sát chiêu, mà là bình thường một kiếm, nhưng là ở khoai ý cảnh tăng phúc, một kiếm này nhanh đến bất khả tư nghị, chuẩn bất khả tư nghị, kiếm vừa ra Tân Mủy Hệ tờ bản kiếm, khí đã gần tới ngũ độc quỷ tướng thân thể. Vũ trưởng lão cảm ứng cùng phản ứng so sánh với ngũ độc quỷ tướng mạnh một cái cấp bậc, đã sớm đề phòng Diệp Trần, gặp không cố kỵ chút nào bén nhọn suốt kiếm, trừ có chút giật mình kiếm của đối phương nhanh chóng ở ngoài, cũng không có toát ra lộ ra vẻ gì khác, trong tay của hắn nhiều ra một cái kim khí vòng tròn, vòng tròn rung động, mang theo như mộng ảo nước gợn chặn lại ở ngũ độc quỷ tướng trước người, cùng kiếm tiêm giao kích chung một chỗ. Veng! Đây trời bọt nước vang khắp nơi. Vũ độc quỷ tướng bay ngược đi ra ngoài liên tiếp đánh gậy thương thiên đại thụ mà diệp Trần kiếm thế biến đổi thật giống như giống như cá lội, tránh ra sóng sung kích Cường Thịnh giải đất liên tiếp 4 kiếm tấn công hướng xuất thủ chặn lại vũ trưởng lao lên Ken binhốc phía trước 3 kiếm toàn bộ bị vũ trưởng lao vòng tròn ngăn trở phía sau một kiếm lao quá vòng tròn ở Vũ trưởng lao trên vai lưu lại một con máu nghiện. 3 Vũ trưởng lao thân ảnh phản phất trong Ngộng Thủy nguyệt tiêu tán vô hình lần nữa xuất hiện đến chăm thức có hơn Trẫm được Diệp Trần liên tục đả kích. Nghiêng đầu nhìn một chút trên vai vết máu, mặt trưởng lao ánh mắt dần dần âm trầm, mặc dù hắn đã đem Diệp Trần trở thành kinh địch, có thể như cũ không nghĩ tới, vừa lên tới tiểu rơi xuống hạ phòng. "Tiểu tử, người muốn chết?" Bị đánh bay ngũ độc quỷ tướng sắc mặt xanh mét, hắn phất tay háo đem ngăn trở của mình Cảnh lá hủ thực thành núi bay, cả người bắn ra đi lên, một trưởng vô tới đây. "Ngũ độc thần trưởng." Tử xác chân nguyên chia ra làm năm, Lăng Không hóa hình, một người làm độc xà, một người làm giết một người làm chi trù, một người làm độc hạt, một người làm tiềm thử, 5 loại chân nguyên độc vật trông rất sống động, ánh mắt hung ác, hướng nhìn Diệp Trần Dương nhanh múa vước đánh tới. Phá! Ngũ độc quỷ tướng trừ độc công lợi hại một điểm, chiến lực cũng không đặt ở Diệp Trần trong mắt, đối mặt này kịch độc một trường, Diệp Trần trường kiếm trong tay lăng không vẽ một cái, 5 loại chân nguyên độc vật thật giống như bị đánh trúng chí mạng lực điểm, thân thể vặn mẹo, ầm ầm giữ dội tán, cuồn cuộn tử khí đem phía trước mặt đất hủ thực ra một cái rãnh to, màu sắc đen nhánh. Nhất hoàn sáo nguyệt Vũ trưởng lão công kích cũng đến rồi, tiêu kim khí vòng tròn cách không chấn động, huyên hóa ra một vòng khổng lồ bích sát hào quang. Hào quang xoắn động thủy nguyên khí, phẳng phất biển sâu nước xoáy giống như, đem Diệp Trần đè ép ở chính giữa, sau đó đột nhiên bộ tới, cho đến khóa lại Diệp Trần hành động năng lực. Diệp Trần thấy không thể bị bích sát hào quang bao lấy, đến lúc đó chỉ sợ có thể phá vỡ hào quang phong tỏa, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian, ở chỗ này trong lúc bên trong, bản thân có chín cái mạng cũng không đủ Phỉ mầu xanh biết trưởng kiếm đi lên đánh chúng, Bích Sắt Hào Quang bị nhung mở. Nhị hoàn toàn nhận. Vũ trưởng lão trong tay kim khí vòng tròn nhiều ra tới một người, theo hắn đầu thủ bắn ra, hai người kim khí vòng tròn lần lượt thay đổi đi về phía trước, huyền hóa ra Bích sát Hào Quang mang theo nặng nghề ảo ảnh, phân không rõ người nào là thật thân, người nào là giả thân, Hào Quang lăng không bung ra, số lượng lần nữa bảo tăng, đại hoàn bộ tiểu hoàn, tiểu hoàn liên tiếp đại hoàn, phô thiên cái địa, tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên khó giải quyết. Diệp Trần chân mày hung hăng nhíu lại, vũ trưởng lao chiến lược hết sức đáng sợ, không sai biệt lắm là linh giả cấp đại năng trung biến thái tồn tại, mà một bên còn có một chiến lược chưa ra hình dáng gì, độc công hết sức ác độc ngũ độc quỷ tướng, hai người cho áp lực của hắn trước này chưa có đại. Kiếm bộ, tìm khe hở. Dĩ thân làm kiếm, Diệp Trần giống như một đạo kiếm quang, theo vô số vòng tròn khe hở lao đi, gặp phải không thể lẫn mất, một kiếm đánh mở. Này cái gì bộ pháp? Vũ trưởng lao thất kinh Chớp mắt nhìn Diệp Trần lướt đi phạm vi công kích. Ngũ độc quỷ tướng cũng không nghĩ tới Diệp Trần có thể dễ dàng phá vỡ Vũ trưởng lao nhị hoàn toàn nhật. Theo hắn biết, một chiêu này thi trở ra, cho dù thực lực so sánh với Vũ trưởng lao hơi lớp 10 trò người cũng muốn thúc thủ chịu chói. Hủ Sơn trưởng, tay trái khoác lên trên cánh tay phải, Ngũ độc quỷ tướng trên lòng bàn tay chân nguyên tăng nhiều, lòng bàn tay có một đoàn tử sắc nước xoáy, giống như như núi cao, hung hăng vách về phía Diệp Trần. Sinh sinh bất tức. Diệp Trần vui mừng không hãi sợ. Sinh sinh bất tức thi triển ra, một kiếm đâm tới. Phúc! Tử xác chân nguyên bị đục lỗ, ngũ độc quỷ tướng lòng bàn tay nhiều ra một đạo lộ kiếm, mắt thấy sẽ phải bị xuyên trưởng ma qua, vũ trưởng lao tăng viện kịp thời đến, một hoàng chém vào diệp trần trường kiếm, một cái kim khí vòng tròn ngay tại chỗ bộ ra, khó dây dưa vô cùng. Một kích không trúng, diệp trần vội vàng lui về phía sau, tránh ra kim khí vòng tròn. Không được, hai người này một cái độc công tàn nhẫn, một chiêu thức quỷ dị, không giải quyết dụng một cái căn bản khó có thể chiếm được thượng phong. Diệp Trần ánh mắt lóe ra, chia ra nhìn thoáng qua Vũ trưởng lão cùng Ngũ độc quỷ tướng. Vũ trưởng lão đạ mặc nói, "Đem vật kia giao ra đây, trả lại ngươi một cái bình tĩnh này, nếu không sau này loại này chẳng diện còn có thể nhìn thấy, hơn nữa, không chỉ ở trên người của ngươi, còn ngươi nữa thân bằng hảo hữu, ta nghĩ bọn họ cũng không có ngươi thực lực này sao?" Trong mắt sát khí không chút nào ẩn nút, Diệp Trần cười lạnh nói, "Cho dù ta giao ra đây, các ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta." Bởi vì chỉ có trảm thảo trừ can, tài có thể giải quyết hậu hoạn, ta nói không sai sao. Người đã cố ý như thế, tự chớ trách chúng ta. Vũ trưởng Lão vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bất quá sâu trong nội tâm đồng ý Diệp Trần thuyết pháp. Diệp Trần tiềm lực quá kinh khủng, chờ hắn lớn lên, mình và ngũ độc quỷ tướng liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cho nên vì sau này an bình, bọn họ chỉ biết đối với Diệp Trần theo đuổi không bỏ, quyết không buông bỏ. Hiện tại để Diệp Trần phục nhuễn, chỉ là vì tăng cường thực lực của mình mà c Tiểu tử, con đường này là một mình người tuyển, ngày sau có thể ngàn vạn không phải hối hận, ta ngũ độc quỷ tướng hành hạ người đích thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Ngũ độc quỷ tướng biết mình không phải là Diệp Trần đối thủ, cho nên từ vũ trưởng lao chủ công, mình ở một bên hiệp trợ, dù sao hắn biết, bản thân lợi hại nhất chính là độc công, không phải là chiến lược. Trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, kiếm quang phục lên, Diệp Trần âm thầm thúc dục bất tử chi thân, đổi dùng linh hồn lực ở ngũ tạng lục phủ thượng dấu vết hạ linh hồn ký Linh hồn ấn ký hiệu quả nếu so với tinh thần ấn ký lớn hơn nhiều lắm, chân hòng duy trì hai khắc chung thời gian, trong khoảng thời gian này, ngũ tạng lục phủ thương thế cơ hồ có thể không cần tính, trừ phi công kích của đối phương lực vượt qua hắn bất tử chi thân, thừa nhận năng lực. Ta nói rồi, ngươi có là dưới kiếm của ta quỷ. Diệp Trần buông tha cho cùng mặt trưởng lão giao thủ, trực tiếp bước hướng Ngũ Độc Quỷ Tướng. Vũ trưởng lão những mày, Ngũ Độc Quỷ Tướng không thể chết được, hắn vừa chết, bản thân hơn vô pháp kiểm chế dừng Diệp Trần, chỉ có liên thủ mới có như vậy một số cơ hội. Rầm rầm rầm. Kim khí vòng tròn quang đến, Vũ trưởng Lao hướng Diệp Trần phát động mãnh liệt nhất thế công. Gần tới ngũ độc quỷ tướng trong nháy mắt, Diệp Trần trợn tay trái cầm ngược khác ba bản kiếm chua kiếm, xoay người trở về trêu trọc, cũng là nghịch kiểu, thiên lôi thiết. Kim khí nổ đùng tiếng vang lên, hàng vạn hàng nghìn đốm lửa nhỏ bắn ra. Một kiếm đẩy ra vòng tròn, Diệp Trần song kiếm giao nhau, song kiếm lưu thuận thế thi triển. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta. Vũ trưởng lao thất kinh Diệp Trần xảo trá, không kịp triệu hồi vòng tròn, một quyền oanh đi tới. Phan, Diệp Trần thế công so sánh với trong tưởng tượng kém, một quyền này mặc dù là vũ trưởng lão một kích toàn lực, nhưng cuối cùng so ra kém vòng tròn công kích, có thể Diệp Trần dám bị oanh bay ra ngoài, giống như mũi tên rời cung, nhanh như lưu tinh, một loáng sau kia, xuất hiện ở ngũ độc quỷ tướng trước người thập bộ. Ghê thởm, tiểu tử này mục tiêu rõ ràng hay là ngũ độc, cùng ta giao thủ chỉ là vì che giấu mục đích chế tạo sương ngủ, thuận tiện để ngũ độc tê dại khinh thường. Vũ trưởng lão Hoàng sợ Diệp Trần kinh nghiệm chiến đấu, loại kinh nghiệm này đã không phải là tôi luyện là có thể mài luyện ra được, nhất định phải có tuyệt đỉnh thiên phú, chiến đấu thiên phú kém người, rất khó ở thiên quân nhất phát chi tế làm ra nhiều như vậy biến thành kế hoạch. Giết ngũ độc, ngươi cũng sẽ trọng thương ai, ta xem làm sao ngươi lựa chọn. Vũ trưởng lao tức giận rít gào một tiếng, hai tay dắt cung cách đó không xa vòng tròn ảnh hướng Diệp Trần, hắn lòng tin, khi hắn nén giận một kích, Diệp Trần tuyệt đối không dễ chịu. Diệp Trần đối với phía sau vòng tròn chẳng quan tâm, phỉ màu xanh biếc trường kiếm cực nhanh rung động, phụt lên kiếm quang bên bờ là một tầng màu vàng. Kim Diệu chấn sát kiếm. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, Ngũ độc quỷ tướng cả người bị chém thành hai khúc, một cái tơ hồng từ thiên linh cái lan tràn đến giữa háng, cuối cùng tách ra đầy trời huyết thủy, mà bản thân của hắn vẫn không biết mình đã chết đi, nghĩ phải phản kích Diệp Trần, chẳng qua là thế nào cũng không cách nào điều động chân nguyên, nặng nề ngã trên mặt đất. Phanh. Đánh chết ngũ độc quỷ tướng trong ngay mắt, Diệp Trần phía sau lưng cũng bị đánh một lần vòng tròn công kích, về phần một cái vòng tròn bị hắn tránh được. Khoe miệng phun ra máu tươi, Diệp Trần tinh táo xoay người. Vũ trưởng lão Diện Mục Dử tận nói, người ngũ tạng lục phủ nên tan vỡ đi. Vẫn còn giữ lại bao nhiêu thành thực lực, 5 thành, hay là 3 thành. Giết ngũ độc quỷ tướng, ta muốn ngươi cho trôn cùng, đây chính là ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, đem mình đưa thân vào tử địa sai lầm lựa chọn. Chương 488, Kiếm Quang Phi Hành Thuật Ngũ độc quỷ tướng, nguyên lai là kiểu đu giáo 108 ngày quỷ tướng đứng đầu ngũ độc quỷ tướng, không nghĩ tới đã bước vào linh hải cảnh, đáng tiếc như cũ chết ở chết ở trên tay của ta, nói về, kiểu đu giáo chết ở chết ở trên tay của ta quỷ tướng đã có bốn người, không biết ngươi lại là kiểu đu giáo người nào. Chết ở diệp trần trên tay quỷ tướng có thi quỷ đạo nhân, huyết ma chân nhân, bạch cốt quỷ tướng, cùng với ngũ độc quỷ tướng, hắn suy đoán. Vũ trưởng lao có lẽ cũng là quỷ tướng một trong chỉ bất qua cái sau vượt cái trước siêu Việt ngũ độc quỷ tướng ở vũ trưởng lao trong mắt Diệp Trần không thể nghi ngờ là người chết một cái cho nên không cố kỵ chút nào nói nói cho ngươi biết cũng không sao bản thân chính là kiểu lưu giáo ngoại môn trưởng lao vụ ưu điền. ngoại môn trưởng lao vụ ưu điền, rất tốt quỷ tướng đối với ta mà nói đã không đủ nhìn nên đến thiên kiểuưu giáo trưởng lao cấp nhân vậtư ăn nói tầm vậy ngườii khỏe hẳn thời kỳ ta có lẽ có kiêng kỵ 12 Ngươi bây giờ, ta một cái tay cũng có thể bóc chết, nhị hoàn toàn nhật. Vũ Vũ điền ngoài miệng nói như thế, nhưng thật ra tuyệt không dám kinh thường, lật thuyền trong mương chuyện tình mặc dù ít có phát sinh, nhưng không thể không có thể, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn Vũ ưu điền sẽ không phạm loại này sai lầm, ít nhất ở đối phương rất xuống trước sẽ không phạm. Phô thiên cái điệu bích sát hào quang phong tỏa xuống tới, tầng tầng lớp lớp, đại hoàn bộ tiểu hoàn. Diệp trần trong miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, không có tránh tựa hồ không cách nào tránh né. Trong tay phỉ màu xanh biếc trường kiếm tà chém bổ ngang đâm thẳng không ngừng đánh phát ra ánh sáng hoàn Phong tỏa làm cho người ta cảm giác giống như là sóng biển thượng thuyền nhỏ tùy thời đều có thuyền hủy người mất khả năng Vũ ưu Điền thấy thế trong lòng thoáng tùng hạ một hơi xem ra đối phương đúng là bị trọng thương cũng không biết cái này thường tổn được đáy thương tới trình độ nào Bích xác hào quang số lượng rất nhiều mà quy tích nhiều thay đổi không có lúc nào là không có ở đây biến hóa ngày sao diệpp chuẩn kiến pháp tập hợp nhanh độc ác Đúng tam đại ưu điểm tại một thân, mặc cho bích sắc hảo quang như thế nào biến hóa, cũng khó khăn gần hơn, thân thể của hắn, chớ đừng nói chi là phong tỏa rừng hắn. Hừ, xem ngươi có thể kiên đặc biệt tới khi nào, vũ thiên sát. Cười lạnh một tiếng, vũ ưu điền hai tay nhanh chóng kết ấn, theo hắn kết ấn, trong thiên địa thủy nguyên khí rung chuyển, bầu trời hôi mông mông một mảnh, toàn tức, tất cả mưa tiến bén nhọn chiếu xuống, giống như vạn mũi tên đủ phát, lại giống như mưa đá rơi xuống, thanh thế cực lớn thức, thiên lôi Thiết Diệp Trần trở tay cầm kiếm, một kiếm chém ngược, trung quanh ba trưởng bên trong vòng tròn cùng mưa tiến rối rít văng ra, giống như một cái giống ruột viên cầu. Phục. Làm xong này hết thể Diệp Trần há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, thần sắc quệ bại. Chính là lúc này, Vũ Vũ liền đột nhiên cảm giác được không nên hiện tại đánh chết Diệp Trần, ở nhận được Ngũ Độc Quỷ Tướng muốn lấy được bí mật trước không thể giết, nếu không hắn tội gì lãng phí mấy tháng thời gian, Thiên Tân vạn khổ đi theo Ngũ Độc Quỷ Tướng Đông buồn Tây bảo. Trong bụng vừa động, Vũ Vũ Điền kế tiếp thế công yếu đi 3 phần, một cái bảng bạc thủy long khi hắn chân nguyên thôi động, bàn oanh phá hết thể khí thế chạy trốn ra ngoài. Thủy Tường Long sát. Một chiêu này là Vũ Vũ Điền đơn thể công kích mạnh nhất áo nghĩa võ học, phía trước nhất hoàn sáo nguyệt cùng nhị hoàn tỏa nhật là phong tỏa loại sát chiêu, Vũ Thiên Sát là quần thể sát chiêu, mà Thủy Tường Long sát mới là hắn dùng để đối phó cường địch chính là sát chiêu, chỉ sợ chỉ dùng 7 phần chân nguyên, cũng đủ làm cho Diệp Trần trọng thương hay. Long. Thủy Long buông đằng trong ngáy mắt. Trời cao phóng xuất ra xin hình dáng tia chớp, kinh tâm động phách. Rốt cuộc đã tới. Diệp Trần trong mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh sáng lạnh, thật giống như có người ở bên trong vùng ra trí mạng một kiếm. Phỉ màu xanh biếc trường kiếm rung động, bằng không thể tưởng tượng nổi tần số rung động, một thoáng kia tối thiểu rung động hơn 1000 lần, màu xanh kiếm quang bị nhuộm đẫm thượng một tầng tràn đầy huynh hướng cảm xúc kim quang, kim quang lưu chuyển, theo Diệp Trần vung chém, phun tiết ra đi. Kim diệu trấn sắt kiếm. Không có có bất kỳ trở ngại Bàng bạc Thủy Long trực tiếp một nửa phân từ Diệp Trần hai bên chạy trốn ra ngoài, doanh hướng phía sau phương xa. Cái gì, không thể nào, chẳng lẽ? Vũ ưu điền trong mắt hiện lên không thể tin mở mị thần sắc, trong đầu điện quang hiện lên, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ phía trước là biểu hiện giả dối. Diệp Trần, căn bản không có bị thương, hắn cái gọi là bị thương, chẳng qua là giả giả vờ, vì chính là làm cho mình phất lở, mạo muội tiến công. Nhưng là, của mình vòng tròn rõ ràng trúng mục tiêu phía sau lưng của hắn cho dù hắn mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí, lực đạo cũng sẽ truyền lại đi vào, không thể nào không có bị thương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Vũ Điền đầu góc cũng rối loạn, cảm giác gặp được khó có thể hiểu chuyện tình. Nếu như Ngũ Độc Quỷ Tướng ở chỗ này, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy, bởi vì Ngũ Độc Quỷ Tướng nhận định Diệp Trần chiếm được bất tử chi thân phương pháp tu luyện, cho nên chiến đấu, nhất định sẽ đề phòng điểm này, ngày sao hắn tiểu tâm cẩn thận, vẫn không nói cho Vũ Vũ Điền trận tướng, sợ hại Vũ Vũ Điền hất ra hắn. Độc chiếm chỗ tốt. Vũ ưu điền cái gì cũng liệu đến, duy chỉ có không ngờ rằng diệp trần tu thành bất tử chi thân cái này sai lầm sẽ không bằng ý chí của hắn mà thay đổi. Kim diệu chấn sắt kiếm thế như trẻ che mở ra bàng bạc thủy Long sau khi, hơn thế không tiêu, nặng nghề chảm kích ở vũ ưu điền trên ngực. Len Ken. Vũ ưu điền bộ ngực bắn ra ra nóng bỏng đốm lửa nhỏ, nhất trọng trọng lực đạo theo trung phẩm phòng ngự bảo khí nhảy vào trong cơ thể, một ngụm nhiệt huyết cũng nữa bỏ không được, há mồm phương ra tiểu tử Ngươi mạnh khỏe xảo trá. Thân thể bay ngược, Vũ Vũ điền hóa thành một đạo lưu quang phi đột. Chạy được không? Diệp Trần thi triển thân pháp, chặc đuổi theo đi. Một cái trọng thương, một cái hoàn hảo không tổn hao gì, khoảng cách ở dần dần gần hơn, đã đến Diệp Trần phạm vi công kích. Xoẹt. Kiếm khí kích xạ, Diệp Trần tấn công ra khỏi một kiếm. Vũ ưu điền cái hốt phảng phất dài qua ánh mắt, thân hình thoáng một cái, tránh ra kiếm khí xâm nhập, có thể tốc độ lần nữa chậm nhất phân. Không được, như vậy tiếp tục nữa Ta sẽ bị đang sống đánh chết, chỉ có thể hao tổn điểm máu huyết, thi triển huyết đột. Vừa nghĩ đến điểm này, Vũ Vũ Điền thân thể chấn động, tốc độ bạo tăng, phun vọng lại chân nguyên mang theo tiên diễm huyết sắc, sắc mặt hơn liếc. Diệp Trần chân, chân nguyên độ tinh khiết rốt cuộc so ra kém vụ ưu Điền, lúc trước đối phương trọng thường, còn có thể từ từ đổi theo, hiện tại chỉ biết bị càng kéo càng xa, cuối cùng mất đi cơ hội. Bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên hoàng mất, hóa thành điểm điểm vá ém mũi nhọn huyền phù ở bốn phía, mảnh nhỏ lẫn nhau dung hợp. Tạo thành thành từng mảnh bén nhọn kiếm quang, giống như ngự kiếm kiếm tiên giống như. Nhanh mạnh mẽ, tay phải kiếm chỉ đột nhiên đông ra, kiếm quang mang theo Diệp Trần cụ bắn ra đi, loại này tốc độ, đã đến gần vô hạn công kích tốc độ, phảng phất một đạo hoa, phá thiên tế cực quang, nhanh như mộng ảo. Đây là cái gì bí pháp? Vũ Vũ Điền hoảng sợ thất sắc, Liều Mạng thúc dục hế đột. Một đạo huyết quang, một mảnh kiếm quang, hai người một trước một sau, Liều Mạng truy đuổi, tổng thể mà nói, hay là Diệp Trần tốc độ so sánh nhanh một chút. Ban đầu ta thi triển kiếm quang phi hành thuật tỷ lệ thành công không đến 10 phút một trong, hôm nay, tỷ lệ thành công đạt đến trăm, không có chút nào trệ sắc. Ở huyết ma chiến trường, Diệp Trần bị tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đuổi giết, trọng thương hết sức, thi triển ra kiếm quang phi hành thuật, tránh được một kiếp, rồi sau đó, Diệp Trần vẫn khổ luyện kiếm quang phi hành thuật, hy vọng một ngày kia có thể tùy tâm sử dụng bãi dương, mà cái mục tiêu này, rất sớm trước kia tiểu hoàn thành, bất quá vẫn không có cơ hội sử dụng, bởi vì muốn dùng một chiêu này phải là chạy chối chết hoặc là đuổi giết dưới tình huống dù sao thi triển kiếm. Quang phi hành thuật điều kiện tiên quyết là triệt tiêu hộ thể chân nguyên. Thanh Thạch trấn ở hành lĩnh vực phía nam, khoảng cách biên cảnh chưa đầy 3 văn trong. Bất chi bất giác, hai người rời đi hành lĩnh vực, đi tới một mảnh sơn mạch phía trên, tốc độ cực nhanh, đã siêu việt gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. "Giết ta, ngươi sẽ đối mặt kiểu cửu giáo Đông đảo cao thủ đuổi giết, gia tộc của ngươi cùng ngươi tông môn cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi cho rằng đáng giá sao?" Chỉ sợ vũ ưu điền là linh hải cảnh đại năng, tu thành linh thể, nhưng linh thể bên trong máu huyết cũng không phải là vô cùng vô tận, hơn nửa canh giờ xuống tới, trong cơ thể máu huyết gặp phải khô kiệt, nữa tiếp tục như vậy, không cần Diệp Trần đuổi giết, chính hắn cũng sống không quá ngày mai. Diệp Trần cười lạnh, kiểu ưu giáo vài thập niên trước tiểu hủy diệt, còn dư lại tới dư đảng chẳng lẽ là chuột chạy qua đường, ngươi cho rằng ta có sợ hãi. Hừ, ta kiểu ưu giáo còn sót lại xuống tới cao thủ vượt qua tưởng tượng của ngươi, chớ để tự tìm từ lộ cho gia tộc của mình mang đến nguy cơ. Lưu lại ngươi mới là nguy cơ. Rế thảm, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi cho ta đẹp lưng. Vũ ưu Điền buông tha cho chạy chối chết, thừa dịp còn có chút thực lực, chuẩn bị cùng Diệp Trần đồng quy vu tận. Ngay khi hắn xoay người chốc lát, một đạo thanh sắc sen lẫn màu vàng kiếm quang thổi qua, toàn tức cổ tê dần, hắn thấy một cụ không đầu thân thể, cách cách mình thật xa. Hô! Một kiếm chém giết vụ ưu Điền, Diệp Trần hung hăng nhả ra một ngụm chói khí. Đối phương không hổ là kiểu ưu giáo ngoại môn trường lão khó dây dưa vô cùng, nếu không phải mình có được bộ phận bất tử chi thân bày ra kẻ địch bằng kém, sợ rằng còn chưa nhất định có thể trọng thương đối phương, chớ đừng nói chi là nhất cử chém giết. Đưa tay một hút, vũ ưu điền chữ vật linh giới lạc trên tay, diệp chân nhìn cũng không nhìn, ném vào của mình chữ vật linh giới trong. Nơi này phải là lâm tinh sơn mạch sao? Qua lâm tinh sơn mạch, chính là tinh vực hồ, mấy năm không có đi bàn xa đảo nhưng không biết Vương xả đến cái gì cảnh giới lúc ấy Diệp Trần cùng huyền không đảo có cóử hoán bởi vì sợ hãi huyền không đảo đem lửa giận phát tiết ở bản xà đảo Vương ra trên người cho nên vẫn không có đi liên lạc Vương xả nghĩ đến quá khứ lâu như vậy huyền không đảo nên giảm đi tiểu hận lòng là lúc đi bàn xà đảo một lần không có vội và lên đường Diệp Trần tìm một ngọn đũ tĩnh ng núi ngồi xuống khôi phục chân Nguyên Hoành lĩnh vực thanh thạch trấn đến ngoài trăm dặm một đám đấu là người tụ chung một chỗ đa số là mặc bạch đi lìề Mặc áo đen chỉ có 3 vị. Vương da máu mang đến không có. Một gã áo đen đấu lạp người hỏi. Mang đến. Cầm đầu bạch dĩ dìa đấu lạp người từ chữ vật linh giới chung lấy ra một chi trong suốt bình thủy tinh, bên trong màu đỏ như máu chất lỏng. Tiếp lấy bình thủy tinh, áo đen đấu lạp người mở ra nghe nghe, toàn tức lại đưa cho bên cạnh hai người áo đen đấu lạp người, ba người ngửi qua sau. Lúc trước người nói chuyện nói, tốt lắm, chúng ta đã ngửi qua vương da máu tươi, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 10 vạn giảm. Cho dù thiên ngai hải rác, bọn họ cũng chạy không thoát. Hiện tại mang bọn ta đi bàn xà đảo sao. Bằng kia hai người vương ra đời sau khả năng, mấy ngày bên trong, chưa chắc có thể chạy trốn tới 10 vạn dặm ở ngoài. Đi theo ta. Siêu. Siêu. Siêu. Một đám đấu lạp người phi độn đi ra ngoài, mục tiêu là phía nam. chương 489, vương ra cấm địa Tinh vực hồ, đại lục cấp hồ nước, tại chân linh đại lục cho dù sắp xếp không đến top 3 ít nhất cũng có thể sắp xếp đến tốt năm, diện tích đạt tới kinh người phương viên mấy trăm vạn dặm đem toàn bộ nam chắc vực bỏ vào đều dư xài, mà đây chỉ là một hồ nước, tràn đầy hồ nước hồ nước. Với tư cách lớn như thế hồ nước, tinh vực hồ bên trên đảo nhỏ nhiều không kể xiết, coi như chi chít như sao trên trời, thường cách một đoạn khoảng cách có thể chứng kiến một tòa. Liên phong đảo, khoảng cách bàn xà đảo mấy mươi vạn dặm bên ngoài một ho nờ đảo nhỏ. Ở trên đảo ở lại nước cờ trăm vạn nhân loại, coi như so sánh hoa Một nhà xa hoa trong tiểu lâu, diệp chân ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà, thuận tiện lắng nghe thoáng một phát võ giả ở giữa tin tức trao đổi. Nghe nói chưa, tới gần hắc long đế quốc bản xà đảo vương gia bị diệt môn dô y, cả nhà cao thấp, chó gà không tha, mà ngay cả bản xà đảo đều bị lột bỏ một tầng. Diệt môn, ai ác như vậy à, cái kia vương gia giàu gì cũng là kiểu phẩm gia tộc, nói như thế nào diệt môn tiểu diệt môn dô y, hơn nữa ta thế nhưng mà nghe nói mấy năm gần đây, vương gia xuất hiện lưỡng người trẻ tuổi hậu đại đều có được tinh cực cảnh thức lực, bát phẩm tông môn muốn muốn đối phó bọn hắn, cũng muốn tổn thương gần động cốt. Tầm mắt của ngươi quá thấp điểm, đối với chúng ta mà nói, vương gia là cái quái vật khổng lồ, nhưng đối với những cái kia nhân vật lợi hại mà nói, vương gia nói diệt tiểu diệt, đều không cách đêm. Kế tiếp trong tiểu lâu võ giả nói cái gì, Diệp Trần không nghe thấy, bởi vì hắn đã đã đi ra quán rượu. Trên bầu trời, Diệp Trần lái loài chim bay khôi lỗi, dùng gấp 10 lần vận tốc âm thanh chạy đi. Vương gia đến tột cùng đắc tội với ai? thảm bị diệt môn, vương sả thế nào? Diệp Trần trong đầu có rất nhiều vấn đề, hắn không thể tưởng được chính mình vừa muốn đi bàn sa đảo, chợt nghe đến vương gia bị diệt tin tức, tuy nói hắn đối với vương gia không có gì cảm tình, đối với vương sả cảm tình cũng không phải rất sâu, chỉ là thuộc về bình thường giao tình, có thể vương gia rủ sao cho hắn một cây 3000 năm ho á hở ư biết dương hoa, vương sả rủ sao bị chính mình bảo hộ qua. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới đám kia mũ rộng về người, không có bất kỳ lý do gì đến. Vương Sả, lúc trước nhìn ngươi cũng không phải đoạn mệnh chi nhân, chắc có lẽ không dễ dàng chết như vậy à. Chết rồi, thế nhưng mà không có nở có cao ý gì nữ a Vương Sả tiềm lực, Diệp Trần rất rõ ràng, theo thắc bạc khổ trên người có thể nhìn ra một hai, mà Vương Sả niên cũng kỳ so với chính mình đều muốn nhỏ một chút. Vèo, loài chim bay khôi lỗi cái bắn, nhanh như tia chớp. Xa xa, Diệp Trần thấy được bản xà đảo, dị vãng cao ngất bản xà đảo không lý do thấp một đoạn, trên đỉnh tụi hồ bị người một đao lột bỏ. Bất quá theo thiết diện dấu vết đến xem, hẳn không phải là đao, mà là móng bước, bị móng bước kéo liệt dô y. Không bằng phẳng thiết diện lên, đại lượng võ giả đứng ở nơi đó. Cùng ngày ngươi không thấy được tình huống, một đám áo trắng mũ rộng vành người vây quanh vương ra, giết chó gà không tha, liền tiểu hài tử đều không vung tha. Cuối cùng trước khi đi, cái kêu cầm đầu áo trắng mũ rộng vành người vung tay lên, bàn xà đảo vương ra trực tiếp bị san bằng dô y, trở thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Quá độc các ca. Liên cái toàn thây đều không để cho người lưu lại. Ai, cái thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, cường giả nói 102 không hai, nói diệt người, tiểu diệt ngươi không có thương lượng. Ồ, có tinh cực cảnh hậu kỳ định phong cường giả đã đến. Không ít người chú ý tới khí tức cường đại Diệp Trần. Diệp Trần đem mọi người nghe vào thai ở bên trong, nhất là áo trắng mũ rộng vành người năm chữ hấp dẫn ở hắn, nếu như không phải trùng hợp. Như vậy tại thanh thạch trấn gặp được áo trắng mũ rộng vành người tiểu là diệt sát vương gia chu hung. Lần này suy đoán không phải không có dễ theo đầu tiên mặc bạch đilyả mũ rộng vành không phải là không có cần phải xuất hiện một đám tỷ lệ rất nhỏ tiếp theo áo trắng mũ rộng vành người có được coi trọng bạch lang huyết mạch vương ra có được nhiều người có xả huyết mạch cả hai tầm đó hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ cho nên diệp trần cơ bản xác định là đám kia áo trắng mũ rộng vành người đã diệt vương ra thật đúng là khó giải quyết đám kia áo trắng mũ rộng vành người không dễ trọng nhất là cái tiêu cầm đầu lao trắng mũ rộng về người Thực lực tựa hồ không tại Vũ ưu Điền phía dưới. Diệp Chân nhíu mày, Vũ ưu Điền có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn là biết rõ, một cái cầm đầu áo trắng mũ rộng vành người hắn có lẽ không thế nào kiếm kỵ, nhưng một đám áo trắng mũ rộng vành người tiểu không thể không cẩn thận một điểm rơi y. Hướng chi, có được loại này huyết mạch người chiến lược dị thường cương hành. Diệp Trần chống lại cầm đầu cái kia người, đều không có tất thắng năm chắc. Trước mặc kệ những này, tìm xem có đầu mối gì. Mi tâm phùng lên, Diệp Chân linh hồn lực lặng yên phóng xuất ra. 30 dặm, 50 dặm, 80 dặm, 90 dặm. Một mực đem linh hồn lực xâm nhập đến bàn xà đảo dưới mặt đất hơn 90 dặm, Diệp Trần mới cảm giác lực bất tòng tâm, linh hồn lực rốt cuộc không cách nào kéo dài vươn đi ra. Ồ, có một kia không gian chấn động, rất yếu đớt. Thần sát khẽ động, Diệp Trần Ly khai thiết diện, đi vào bàn xà đảo sân núi, khiến cho linh hồn lực có thể xâm nhập đến càng phía dưới, chờ phân phó hiện còn không tìm ra khác thường, trực tiếp lẻn vào đáy hồ. Nơi đó là một cái truyền tống cửa đá. Diệp Trần rốt cuộc tìm được chấn động nguyên điểm, rõ ràng tại thiết diện thẳng xuống dưới phương 360 dặm nếu không phải Diệp Trần linh hồn lực so đại bộ phận linh hải cảnh đại năng đều cường, chưa hẳn có thể phát hiện. Nghĩ đến, cầm đầu áo trắng mũ rộng vành người không thể không dùng linh hồn lực tham dò qua, chỉ là bởi vì linh hồn lực thăm dò phạm vi có hạn, mà lại truyền tống cửa đá vị trí quá sâu, mới không có phát giác. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì Diệp Trần tu luyện qua phá hư chỉ, Phá hư chỉ ẩn chứa không gian ý cảnh, khiến cho hắn đối với truyền tống cửa đá phát ra không gian chấn động dị thường vẫn cảm. Không có quá nhiều do dự, Diệp Trần vận chuyển hộ thể chân nguyên, xâm nhập bàn xà đảo ở vào đáy hồ trong đất bùn, hướng phía truyền tống cửa đá tới gần. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào truyền tống trước cửa đá. Truyền tống cửa đá tại một chỗ ngọn nguồn trong thành thất, thượng diện không có thông đạo thẳng kế tiếp, chỉ có bên cạnh mới có một cái thập phần ẩn nấp con đường nhỏ, cái này con đường nhỏ cửa vào cũng là tại đáy hồ. Bên ngoài bao trùn lấy đồng cỏ và nguồn nước, thông đạo cũng không phải một đường thông thuận, có rất nhiều cơ quan. Đây cũng là Diệp Trần vì cái gì không có từ con đường nhỏ tiến đến, không phải hắn kiêng kỵ cơ quan, mà là kiêng kỵ cơ quan dẫn phát động tĩnh quá lớn. Không biết cái này truyền tống cửa đá đi thông địa phương nào. Diệp Trần liên tục cân nhở ả cờ, vừa rồi một bước bước vào đi vào, hắn tin tưởng, vương gia sẽ không thiết trí một cái lại để cho người lâm vào tuyệt địa truyền tống cửa đá, căn bản không cần phải. Dù sao có mấy người có thể phát hiện truyền tống cửa đá, cái này truyền tống cửa đá tác dụng hơn phân nửa là đem nhân vật trọng yếu truyền tống đi, có lẽ vương xả còn sống. Ông. Truyền tống cửa đá trong vòng xoáy một chuyến, Diệp Trần Triệt để biến mất ở trong đó. Mị tỷ, có người thông qua truyền tống cửa đá đã tới. Một mảnh hơi lơ mơ dưới mặt đất công trình kiến trúc ở bên trong, một gã thiếu niên mặc áo đen thần sắc cẩn thận chầm chậm vào phía trước truyền tống cửa đá, đúng là cùng Diệp Trần nhiều năm không thấy vương xả, mà ở phía sau hắn Một cái lanh diễm cô gái mặc áo đen đã đi tới, nhưng lại vương ra một cái khác đại thiên tài. Vương Mị ban đầu ở tinh vực hồ, nàng chăn nuôi ba đầu xà còn tập kích qua diệp trần cùng vương xà áp chế ngồi thuyền lớn. Tiểu xà, chúng ta vương ra rất có thể bị diệt, đến đây nơi đây người, hơn phân nửa là địch nhân, đợi lát nữa ta ngăn chặn đối phương, một mình ngươi chạy trốn, ngàn vạn không muốn quay đầu. Vương Mỹ nhãn trong mang theo tí ti bi thường sau đó lại kiên định. Vương xà lắp đầu, không, Mỹ tỉ. Ta cùng với ngươi cùng nhau đối mặt. Tiểu tử ngốc, ngươi lưu lại có làm được cái gì? Bất quá nhiều một cỗ thi thể, chỉ có sống sót mới có thế cho ta vương ra báo thù cho. Ta tin tưởng ngươi có cái này tiềm lực, ngươi thế nhưng mà tại ngắn ngủn trong vài năm, trực tiếp theo ngưng chân cảnh lên tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. So về mấy năm trước, vương mị thành tựu không ít. Ông. Ngay tại hai người nói chuyện chi tế, truyền tống cửa đá nội vòng xoáy rồi đột nhiên nhanh hơn xoay tròn tốc độ, một bóng người đi ra. Đi chết. Vương Mỹ cùng vương xả sau lưng hiện ra 6 đầu xà hư ảnh, 12 đầu rắn nhau nhau cắn từ trước đến nay người, thế công mãnh liệt. Phải anh! Người tới một quyền chém ra, hai người liên tiếp lui về phía sau. Là ta! Vương quyền anh lui hai người, Diệp Trần nói ra. Vương xả vui mừng quá đối, Diệp đại ca, thật là Diệp đại ca, Mỹ tỉ, hắn không là địch nhân, là ân nhân cứu mạng của ta Diệp đại ca. Vương Mỹ trên mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, gật gật đầu tỉnh tao nói, ta biết rõ. Diệp chân nhìn chung quanh một lần, phát hiện tại đây ở vào dưới nền đất, trên vách tường khảm nạm lấy tản mát ra hào quang thủy tinh, khiến cho lơ mơ hoàn cảnh không đến mức đưa tay không thấy được 5 ngón, mà nơi đây là một cái thạch thất đại sảnh, tạo hình thập phần tao nhã, tựa hồ đã có không ít đầu năm. Vương xả tại đây là địa phương nào? Nơi này là ta vương gia cấm địa, Diệp đại ca, ta vương gia còn có ở đây không? Vương xả coi chừng hỏi, mấy năm qua, hắn đối với cái này vương gia đã có cảm tình. Ngoại trừ rất ít người bên ngoài, những người khác đối với hắn đều rất tốt, nhất là Vương Gia Gia chủ Vương Hằng. Một bên, Vương Mị cũng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đã chầm mặc thoáng một phát, lát đầu, trầm giọng nói, Vương Gia đã bị san thành bình địa. Ta cũng là ngẫu nhiên tầm đó mới biết được các ngươi Vương Gia bị diệt, sau đó đã tìm được chuyển tống cửa đá chỗ. Gia Gia, chú bá, bọn hắn đều chết hết à. Vương Gia trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Người chết không có thể sống lại, các ngươi có thể còn sống sót. Đã là trong bất hạnh rất may, muốn quý trọng lần này tánh mạng, đợi có thực lực, lại đi báo thủ. Diệp Trần ăn ủi Ta biết rõ, ta biết rồi. Vương xà nắm thật chặt quyền, không ngớt gia chủ bị diệt, tại gia chủ bị diệt trước khi, lúc trước hắn gia tộc cũng bị diệt, chó gà không tha. Những ngày này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác rất thống khổ, cũng may có vương mị cùng hắn, đây là hắn thân nhân duy nhất. truyền tống cửa đá hào quang ảm đạm dần dần nội liễm, Diệp Trần biết rõ. Đây là truyền tống cửa đá vốn là năng lượng đã dùng hết, dù sao cái này truyền tống cửa đá so sánh với Diệp Trần đã thấy truyền tống cửa đá, thập phần cấp tờ hợp tờ, có nhân số hạn chế, không có khả năng không hạn chế truyền tống. Các người lại như thế nào trốn tới? Diệp Trần hỏi thăm. Vương Xả giải thích nói, ta trước khi gia tộc bị diệt về sau, vương Hằng gia ra buộc ta cùng Mỹ tỷ tiến vào truyền tống cửa đá, chỗ đó truyền tống cửa đá là đơn hướng truyền tống cửa đá, không thể truyền tống về đi, còn có lấy nhân số hạn chế Giống như chỉ còn lại có người cuối cùng lần. Như vậy có thể cùng ta nói nói Vương gia bí mật cùng sự tình nguyên nhân gây ra sao? Đây là Diệp Trần muốn biết nhất sự tình, nếu không hắn không có biện pháp làm ra kế hoạch. Vương Sở nhìn nhìn Vương Mị, Vương Mị gật gật đầu, nói, hay vẫn là ta mà nói a. Phản chính Vương gia đã danh nghĩa, không có gì hay giữ bí mật, một sự tình ngươi cũng không phải quá rõ ràng. Chương 490: Thanh nhân truy tung giả. Hít sâu một hơi, Vương Mị trầm rãi nói, thượng cổ thời đại Có rất nhiều con lai chủng tộc, những này con lai chủng tộc trong, tổng hợp thực lực mạnh nhất chính là bán yêu gia tộc, mà chúng ta vương ra, tựu là bán yêu trong gia tộc một chi khẩu về phần cái gọi là bán yêu, là biến hóa yêu thú, thì ra là yêu vương cùng nhân loại hậu đại, trong cơ thể có yêu thú cùng nhân loại huyết mạch, đem làm yêu thú huyết mạch thức tỉnh lúc, có thể triệu hồi ra yêu thú hư ảnh, khiến cho cá nhân chiến lược. Đại tăng, đơn giản vượn cấp chiến đấu. Yêu thú tu luyện tới yêu vương cảnh giới, có thể cùng nhân loại lưu lại hậu đại. Vương gia chi nhân có được yêu thú cùng nhân loại huyết mạch, Diệp Trần không thế nào giật mình, trên thực tế hắn đã sớm hoài nghi những người này trong cơ thể có yêu thú huyết mạch, về phần yêu thú cùng người, nghe tựa hồ có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật không có gì lớn, yêu thú tu thành yêu vương về sau, có thể có được hai cái hình thái, một cái là yêu thú hình thái, một cái là nhân loại hình thái, nhân loại hình thái yêu thú cùng nhân loại cũng không bao nhiêu khác nhau, chỉ cần bọn hắn cao hứng, có thể cả đời bảo trì tại nhân loại hình thái, đương nhiên. Cũng có một ít yêu vương ưa thích yêu thú hình thái, không muốn biến vì nhân loại. Vương Mỹ lắc đầu, không, bình thường yêu thú cho dù đạt tới yêu vương cảnh giới, hóa thành nhân hình, cũng không cách nào cùng nhân loại lưu lại hậu đại, chỉ có thượng cổ thời đại một ít cực độ rất thưa thất yêu thú mới được, ví dụ như ta vương gia tổ tiên một, cựu đầu xa yêu vương, cựu đầu xa. Diệp Trần hơi kinh ngạc, cựu đầu xa thế nhưng mà thượng cổ thời đại hung danh rõ ràng yêu thú, vừa sinh hạ lúc đến, thì có thất cấp yêu thú thực lực. Trưởng thành lúc có thập cấp yêu thú thực lực, một khi trở thành yêu vương, so bình thường yêu vương lợi hại mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Diệt ngươi vương gia đám người kia cũng là bán yêu gia tộc hay sao? Diệp chấn hỏi. Vương Mỹ gật gật đầu, đúng vậy, nghe ra ra nói, bọn họ là có coi trọng bạch lang huyết mạch nạo gia. Trước kia, nạo gia chỉ là bán yêu trong gia tộc quý tộc, mà chúng ta vương gia là vương tộc. Có thế vương gia rất sớm sẽ không rơi xuống, trở thành bình dân tộc, nạo gia thì tại 100 năm trước trở thành vương tộc. Nạo ra tại sao phải diệt sát đều là bán yêu gia tộc vương gia. Đó là bởi vì bọn hắn muốn đạt được chúng ta vương gia huyết mạch kết tinh. Diệp Trần không nói, yên lặng nghe đối phương hạ nói. Huyết mạch kết tinh, tăng cường huyết mạch nồng độ cùng với đề cao huyết mạch thức tỉnh tỷ tỉ lệ tinh thạch, loại này tinh thạch chỉ có yêu vương mới có thế ngưng tụ, mà lại bỏ có kịch độc, huyết mạch nồng độ thấp bán yêu sử dụng huyết mạch kết tinh, thập tử vô sinh, chỉ có huyết mạch nồng độ tương đương cao bán yêu mới có thể có hiệu lợi dụng nó gia cùng tiểu xà đều dùng qua một lần huyết mạch kết tinh, khiến cho bản thân huyết mạch nồng độ theo ngũ đầu xà tăng lên tới lục đầu xà, mà huyết mạch một khi thức tỉnh, tu vi sẽ ở trong một thời gian ngắn bạo tăng, không cao easy tác dụng phụ. Cái này là ngạo gia đối với giao các ngươi vương gia lý do. Chẳng lẽ các ngươi vương gia huyết mạch kết tinh, bọn hắn ngạo gia cũng có thể sử dụng? Vương Mị nói, huyết mạch kết tinh là yêu lực cùng yêu vương máu huyết ngưng luyện thành, ta muốn, trong đó có lẽ có cái gì chung chỗ. Tốt rồi, Hiện tại ngươi có thể cùng ta nói nói ngạo gia thực lực, biết rõ bao nhiêu nói bao nhiêu, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Ngạo gia, rất cường. Vương Mị Thanh Âm chìm xuống đến, nói, tuy nhiên ta đối với ngạo gia một chút cũng không biết, nhưng đối với vương tộc thực lực rất hì hệ ưu do, muốn trở thành vương tộc, nhất định phải đạt tới 3 điều kiện. Thứ nhất, trong gia tộc có một vị bán yêu vương tòa chấn. Thứ hai, bán yêu tông sư số lượng không thể ít hơn 4 cái. Thứ ba, trong gia tộc phải có được một vị bán yêu chi tử. Nghe vậy, Diệp Trần mặt hiện chấm tư, nạo ra hoàn toàn chính xác rất cường, mạnh không hợp thói thường. Xem ra, tại bán yêu trong gia tộc, vương tộc tương đương với ngũ phẩm tông môn, không, có lẽ so ngũ phẩm tông môn đều hiếu thắng. Bởi vì bình thường ngũ phẩm tông môn, chưa hẳn có bốn cái linh hải cảnh tông sư, bán yêu chi tử là chuyện gì xảy ra. Trong cơ thể yêu thú huyết mạch đạt tới tổ tiên một nửa, tự là bán yêu chi tử, chúng ta xưng nó vi hoàn mỹ bán yêu huyết mạch. Hoàn mỹ bán yêu huyết mạch Tựa hồ cùng mộ dung hoàn mỹ nhân ma huyết mạch không sai biệt lắm, điều kiện này có lẽ xo so trở thành bán yêu tông sư cũng khó khăn, dù sao có ai có thể khống chế yêu thú của mình huyết mạch khiến nó đạt tới một nửa trình độ, không, có thiên đại cơ duyên, một chút biện pháp đều không có. Huyết mạch của các ngươi là cái gì trình độ?" Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Vương sa đáp, "Chúng ta còn kém xa lắm, huyết mạch nồng độ đạt tới cửu đầu xà, mơ ý được là hoàn mỹ bán yêu huyết mạch, bất quá chúng ta mới đã luyện hóa được một khỏa huyết mạch kết tinh." Luyện hóa viên thứ 2 huyết mạch kết tinh, đề cao huyết mạch nồng độ tỷ lệ là phía trước một khoảng một nửa, luyện hóa viên thứ 3 là viên thứ 2 một nửa. Đương nhiên, đằng sau hai lần chúng ta cũng không dám tùy tiện luận thử, viên thứ nhất độc không chết chúng ta, viên thứ hai hạ độc chết chúng ta tỷ lệ sẽ gia tăng gấp đôi, viên thứ 3 là viên thứ 2 gấp đôi, cùng đề cao huyết mạch hiện lên tỷ lệnh nghịch, đã luyện hóa được 3 khóa huyết mạch kết tinh, không thể lại đã luyện hóa được, bởi vì chỉ có thuần túy cựu đầu sa huyết mạch mới có thể luyện hóa 3 khóa đã ngoài. Chúng ta là bán yêu, vĩnh viễn không có khả năng có được thuần tuy cửu đầu xa huyết mạch. Đem biết đến cũng biết rồi y, Diệp Trần cũng nên bề ngoài cái thái dô y. Ngạo ra thế lực rất lớn, ta có thế làm đúng là tận lực cam đoan cánh mạng của các ngươi an toàn. Nếu như vượt qua năng lực của ta phạm trù, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hiện tại ngạo ra chưa chắc sẽ tiếp tục đuổi giết các ngươi chuyện sau này sau này hay nói à. Diệp Trần tự nhiên hy vọng ngạo ra chẳng muốn đi đuổi giết vương xả cùng vương mị, như thế quái vật khổng lồ Chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có thế chống lại hắn đi lên cũng không đủ lạnh cái răng tốt một mặt là Vương giả có vương giả quy củ ngạo ra bán yêu vương chắc chắn sẽ không xuất hiện ngạo ra mức độ nguy hiểm muốn hạ thấp cái một phẳng cấp tương đương với đỉnh phong cấp bậc lục phẩm tông môn đa tạ diệp đại ca diệp Trần thực lực Vương xả không thế nào tin tưởng lôi đồ vũ đạo trà hội tin tức còn không có có chuyển tới bất quá theo Diệp Trần khí tức đến xem không thể nghi ngờ là tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi cái này bọn hắn rất cường Nghe ra ra nói, bên trong có đạt tới linh hải cảnh bán yêu. Vương Mỹ do dự một phen, nhắc nhở. Diệp Trần thở dài một hơi, nếu như là như vậy thì tốt rồi. Vương Mị há to miệng, không biết nói cái gì, không phải nàng không tín nhiệm Diệp Trần, mà là không cho rằng tình cực cảnh cấp độ có thể cùng linh hải cảnh cấp độ chống lại. Húng chi, đối phương có coi trọng bạch lang huyết mạch, chiến lược so đồng cấp cái khác linh hải cảnh đại năng đều hiếu thắng. Tại vương gia cấm địa ngây người một ngày, Diệp Trần nghĩ nghĩ, đối với lượng con người nói, Tổng ở chỗ này ở lại đó cũng không phải biện pháp, có lẽ, bọn hắn sớm đã đi, ta tới trước bàn xà đảo điều tra thoáng một phát tình huống, chính các ngươi cẩn thận một chút, chờ ta trở lại. Vương gia cấm địa cửa ra vào Diệp Trần sớm đã biết, là ở đảo phía dưới, ly khai vương gia cấm địa, Diệp Trần đi vào trên bầu trời. Tại đây vỡ âm y ma tới gần Lam Sơn Đảo. Diệp Trần trước kia theo toa đảo Na Y trên không trải qua, lại không nghĩ rằng đảo phía dưới là vương gia cấm địa. Biết là ở đâu là tốt rồi. Diệp trần men theo thẳng tắp, hướng bàn xả đảo phương hướng lao đi bàn xa đảo một đám mũ rộng vành người xuất hiện tại đỉnh thiết diện bên trên ngạo sâm tại đây các người đều điều tra sao hãy mũ rộng vành người hỏi cầm đầu lao trắng mũ rộng vành người đều điều tra rồi không có phát hiện bất luận cái gì khác thường vậy sao ý hãy mũ rộng vành người không tin cùng khác hai gãắc ý hãy mũ rộng vành người cẩn thận tìm tòi đội trưởng phía dưới 360 dặm trố có một cái truyền thống cửa đá Một gã Hắc Y Mũ Rộng vành người đã tìm được manh mối. Bị gọi là đội trưởng Hắc Y Mũ Rộng vành người liếc qua ngạo Sâm, không nói gì. Ngạo Sâm mặt hiện xấu hổ, cũng may có màu đen băng gạc che ở gương mặt. Một đám người đi vào truyền tống cửa đá chỗ thách thất, lông mày không khỏi nhăn. Cái này truyền tống cửa đá năng lượng đã dùng hết, xem ra phải vận dụng huyết mạch truy tung thuật Zo Yi nói xong, hắn theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra trang bị vương ra chi nhân máu tươi cái chai, sau khi mở ra, tia cờ hờ một giọt trên tay, ông Rồi đột nhiên, sau lưng của hắn hiện ra một đạo coi trọng bạch lang hư ảnh, hư ảnh đồng tử ánh sáng màu xanh đại phóng, một cổ lực lượng thần bí quán tru đến giọt máu trong. Vèo. Giọt máu đột nhiên ngẻ, xuất tại trên thạch bích. Là phương Tây, bọn hắn vẫn còn 10 vạn dặm trong phạm vi, đi. Một đám người lôi lệ phong hành, ly khai bàn xà đảo về sau, đi Tây phương cực tốc bay vút. Ngạo thành, lần này gia tộc phái ba người các ngươi tới, có lẽ không chỉ là vì siêu tầm vương gia chi nhân A. Nạo Sâm rất rõ ràng, một cái chính là vung ra, tùy tiện phái một cái coi trọng truy tung người là được rồi, không cần phải thoáng cái xuất động ba cái. Cầm đầu Hắc Y -E mũ rộng về người ngạo thành đạo, chúng ta nhiệm vụ lần này còn có một, thăm dò rõ ràng Thác bạt gia tộc thực lực. Thác bạt gia tộc, cái kia cũng là quý tộc, chẳng lẽ gia tộc chuẩn bị đối với Thác bạt gia tộc ra tay? Không, chỉ là sờ hiểu rõ, Thác bạt gia tộc thực lực che giấu vô cùng sâu. Khá tốt. Nạo Sâm trùng hạ một hơi, muốn tiêu diệt Thác Bạc gia tộc Trừ phi ngạo ra toàn thể xuất động, đáng tiếc tộc trưởng là bán yêu vương, bằng không, một mình hắn tiểu có thể giải quyết thác bạt gia tộc. Ước chừng đã bay 1.000 ngàn dầm lộ trình, ngạo thanh ngừng lại, tiếp tục thi triển huyết mạch truy tung thuật, phương hướng hay vẫn là Tây phương. Trên đường, một gã áo lam người trẻ tuổi cùng bọn họ giao thoa mà qua. Ồ, người này không phải tại thanh thạch chấn đụng phải chính là cái kia áo lam kiếm khách sao? Ngạo xâm ánh mắt lập lòe, đối với ngạo thành đạo. Chuyện gì xảy ra? Ngạo thanh hỏi Nạo Sâm đem tại Thanh Thạch trấn chuyện đã xảy ra nói cho Ngạo Thành, "Muốn hay không giết hắn đi, ta cảm giác người này có điểm gì là lạ." Thực lực của hắn hẳn là linh hải cảnh cấp bậc, không muốn tự nhiên đông ngang. Ngạo Thành lắc đầu, Diệp Trần có thể theo ngũ độc trong đại trận còn sống đi ra, thực lực khẳng định có, hắn không tin đối phương chính là một cái bình thường tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả. Trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì biểu lộ, Diệp Trần tốc độ không giảm, cùng bọn này mũ rộng vành người triệt để kéo ra khoảng cách. Lại là bọn hắn Phương hướng của bọn hắn thế nào lại là chỗ đó, chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp tìm được vương xả cùng vương mị? Chỉ có thể thử thời vận y. Bay ra mấy trăm dặm xa, Diệp Trần đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đi theo, thực lực của đối phương tuy nhiên rất cường, đơn thương độc mã làm bất quá bọn hắn, có thế cứu người vẫn có một ít cơ hội, quan trọng nhất là Diệp Trần có thể bảo chứng chính mình không chết, cái này cũng đã đầy đủ. Không xuất ra Diệp Trần dự kiến, đối phương bay vút phương hướng đúng là vương gia cấm địa, hơn nữa không có một điểm độ lệch. Từ hồ biết rõ vương ra cấm địa cửu tại cái hướng kia.